Chào mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 41, Mèo Vần Chuột, và lúc này, gương mặt của tử liệt ứng đỏ, tràn đầy lợi khí. hắn về phía La Trinh, hỏi La Trinh, người đã đồng ý quyết đấu trên lôi đài, vì sao lại đến muộn như vậy? Nếu như người không dám lên ứng chiến vậy thì hãy quỳ xuống đất dập đầu ba cái rồi gọi ba tiếng ra ra sau đó cuôn gói khỏi thành vân tông đi núp ở trong phòng làm con rùa đen rụt cổ thì có bản lĩnh gì la trinh thoáng nháy mắt một cái rồi chậm rãi nói đúng là ta đáp ứng lên lôi đài quyết chiến thế nhưng thời gian đã ước định là ngày hôm nay giờ tí cũng là ngày hôm nay buổi trưa cũng là ngày hôm nay sao ta còn nói với ngươi là sẽ đến vào canh giờ nào giờ phút nào sao la trinh hỏi ngược lại như vậy khiến từ liệt dưỡng sờ vẻ giận dữ trên mặt càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn Tiểu tử giả hoạt, để ta nhìn xem, khi lên lôi đài, ngoài miệng lưỡi ra, ngươi còn có thể làm gì? Trước khi bước lên lôi đài, ta còn có một yêu cầu. La Trinh bỗng nhiên nói. Yêu cầu gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải hạ thủ lưu tỉnh sao? Theo quy củ quyết đấu lôi đài của Thanh Vân Tông, dù có đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết đối phương, cũng không phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì. Mục đích thật sự của từ liệt trong ngày hôm nay chính là đánh chết La Trinh. Nếu La Trinh đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Là trình lắc đầu, nói, trên lôi đài, quyền cước không có mắt, tất nhiên ta biết rõ quy củ này, chỉ là, ta thấy rằng nếu chỉ là đơn thuần đánh nhau như vậy, thật sự không có gì đặc sắc cho lắm. Nói thẳng ra, là quá nhằm chán à, hay là chúng ta đánh cược cái gì đó đi, có thêm chút phần thưởng cũng tốt. Từ liệt hơi sững sờ, hắn thật không ngờ rằng là trình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Tại trong lòng từ liệt, mục đích cơ bản của lần quyết đấu này hắn đã đạt được rồi. Trong mắt hắn, hiện tại là trình chỉ như một người chết mà thôi. Cho nên, chỉ cần La Trinh đồng ý lên lôi đài, hết thảy đều sẽ dễ dàng hơn. Hắn không ngờ La Trinh lại có lòng tin đến vậy, vẫn còn muốn lấy thêm đồ ra đánh cược. Trong lòng Tử Liệt cũng có chút nghi hoặc, tên La Trinh kia đâu có vẻ gì là lo lắng cơ chứ. Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể thăng sao một tên gia hỏa luyện tạng cảnh muốn thăng bán bộ tiên thiên, hờ, đúng là chuyện nực cười. Ha ha, thêm phần thưởng sao, tốt, rất tốt, vậy đi, dù cho ngươi muốn đánh cược thêm cái gì, lão tử cũng sẽ phụng bồi ngươi tới cùng, Tử Liệt nói vậy ta đặt ra một trăm khối phương tinh thạch bên ngươi đặt một thanh huyền khí thượng phẩm nếu ngươi thắng một trăm khối phương tinh thạch này sẽ là của ngươi nếu như ngươi thua đưa ta một thanh huyền khí thượng phẩm là được la trinh vừa cười vừa nói một trăm khối phương tinh thạch sao Thì liệt lại sững sờ thêm lần nữa hắn cũng không phải là giàu có gì vì mấy năm gần đây dựa vào thực lực của mình kiếm được không ít điểm tích lũy thế nhưng những điểm tích lũy này hết thảy hắn đều dùng để đổi công pháp cùng đan dược bồi dưỡng một võ giả Đây đúng thực là một chuyện đốt tiền, huống hồ sau lưng Từ Liệt hắn cũng không có đại gia tộc gì chống lưng cho. Tiền đặt cược này đối với đệ tử sĩ tộc còn chưa tính là cái gì, nhưng đối với đệ tử ngoại môn bình thường thì đây chính là một khoản tiền lớn. Từ Liệt trái lại rất thích thú với việc đánh cược này, thế nhưng hiện tại hắn lại không có một thanh huyền khí thượng phẩm nào. "Từ Tử Thối, ngươi biết ta không có huyền khí thượng phẩm, nên mới muốn cùng cá cược với ta đúng không? Ta thấy ngươi chỉ muốn mượn cớ mà thôi." Từ Liệt cả giận nói, la trinh thở dài một hơi. Lộ ra vẻ tiếc hận. Đã như vậy, trận quyết đấu này cũng đừng nên đánh nữa. Đánh tới đánh lui, rốt cuộc cũng chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Dựa vào cái gì mà lại muốn ta đấu với ngươi? Ngươi, tư Liệt thật sự thực tức giận, nói. Tiêu tử nhắm ngươi rõ ràng là muốn viện cớ rút lui thì có. Xem ra, một trăm khối phương tinh thạch kia chỉ sợ cũng là do ngươi thổi phồng lên mà thôi. Về cơ bản ngươi không thể bỏ ra nổi từng đấy phương tinh thạch được. Tuy Liệt vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng đinh đinh đang đăng vang lên từ tay La Trinh liền rơi xuống một đống phương tinh thạch mỗi một khối phương tinh thạch dưới ánh nắng mặt trời đều sáng long lanh bóng ánh lộ ra một sắc thái hảo nhong mỹ lệ những khối phương tinh thạch chính là tiền tệ giao dịch chủ yếu ở nơi đây đối với đám đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong một đống phương tinh thạch trồng chất lẫn nhau này tuyệt đối là một khoản tiền lớn hiện tại ta đã xuất ra nhiều phương tinh thạch như vậy rồi giờ ngươi chỉ cần lấy ra một thanh huyền khí thượng phẩm là được ngay sau đó ta liền bước lên lôi đài nếu như ngươi không kiếm ra được vậy cũng đừng đánh nữa ta thực sự không muốn hao phí sức lực, đứng bên cạnh Đống Phương Tinh Thạch, La Trinh cười tươi nói. Hiện tại, Từ Liệt không còn giữ bình tĩnh được nữa. Hắn vốn tưởng rằng chuyện sẽ rất đơn giản, không giờ lại bị La Trinh làm chậm trễ một hồi lâu như vậy. Ngay lúc này, người gọi là Chu Quản Sư trật tỏ vẻ buồn rời rưỡi nói. Từ Liệt, hắn muốn cược một thanh huyền khí thượng phẩm, vậy cùng hắn cược đi. Chẳng lẽ ngươi sợ rằng mình sẽ thua sao? Nhưng ta lại không có huyền khí thượng phẩm. Từ Liệt buồn bực nói. Không có huyền khí thượng phẩm. Người cũng không có cái miệng để đi mượn hay sao? Ta không tin cả tiểu vũ phong lại không có ai có một thanh huyền khí thượng phẩm. Chủ quản sự nhắc nhở thêm. Đúng vậy. Từ liệt quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt chợt rơi xuống một người đứng ở trong góc. Hắn nói. Hà băng, nếu ta nhớ không nhầm, người có một thanh huyền khí thượng phẩm đúng không? Người tên là Hà băng kia đúng thực là có một thanh huyền khí thượng phẩm, hơn nữa thanh huyền khí này cũng không yếu. Hắn thấy từ liệt nhìn mình, liền cười cười, nói. Liệt huynh. Đúng là ta có một thanh huyền khí thượng phẩm, nhưng vậy thì sao? Cho ta mượn dùng một chút, xong việc ta sẽ trả, Tử Liệt nói. Từ ý tư của câu nói kia, xem ra đối với Tử Liệt, có vẻ như đây là một chuyện hết sức đơn giản. Để cho Tử Liệt không ngờ tới là Hà Băng vậy mà lại lắc lắc đầu, nói. Không mượn. Sao ngươi còn sợ ta sẽ thua dưới tay của tiểu tử này sao? Tử Liệt tức giận nói. Hà Băng tiếp tục lắc đầu. Tất nhiên ta không sợ ngươi thua tiểu tử này. Chỉ là, vô duyên vô cớ sao ta lại phải cho ngươi mượn? Ngươi, Từ Liệt đảo trong mắt, lập tức hiểu ra ý tứ của Hà Băng, liền nói: "Được rồi, lát nữa ta đánh thắng tên tiểu tử kia xong, sẽ chia cho ngươi một nửa số phương tinh thạch, thế nào?" Nghe được lời Từ Liệt nói, Hà Băng mới lộ ra nụ cười hài lòng, đáp: "Nếu trước đó Từ Liệt huynh nói lời này, thì ta đã sớm đồng ý hảo ý của huynh rồi." Hà Băng nói xong, liền tháo bội kiếm treo ở bên hông ra, sau đó ném qua cho Từ Liệt, Từ Liệt vươn tay ra nhận lấy bội kiếm, trong lòng thầm oán trách Hà Băng ngay sau đó liền vù một tiếng xuất bảo kiếm ra khỏi vỏ khoảng cách ba trượng xung quanh bội kiếm lóe ra hào quang màu xanh xen lẫn màu tím nhạt rồi hắn nhìn la trình nói thanh kiếm này của hà băng gọi là tử thanh bảo kiếm chính là huyền khí thượng phẩm liệu nó đã đủ để đặt cược làm phần thưởng chưa la trình thoáng nhìn qua tử thanh bảo kiếm chợt nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn mặc sán nói cầm những khối phương linh thạch này giúp ta nói xong la trình liền nhảy lên lôi đài thấy la trình lên lôi đài Từ liệt bừng thầm trong lòng cái gì hắn cũng không sợ hắn chỉ sợ la trinh sẽ chợt dạ rút lui mà thôi hắn liền giao tử thanh bảo kiểm cho mạc sán rồi cũng nhảy ngay lên lôi đài trên lôi đài la trinh đứng chắp tay lực lượng trong thân thể bắt đầu chậm rãi lưu truyền đối mặt với bán bộ tiên thiên mặc dù ngoài mặt la trinh làm bộ như không đếm xỉa đến thế nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác người có thể tu luyện đến bán bộ tiên thiên như tử liệt há lại có thể không có đòn sát thủ Tử liệt nhẫn nại đã lâu hắn đã sớm muốn nhanh chóng chấm dứt trận lôi đài này rồi sau khi lên đài hắn cười lạnh một tiếng chợt lôi quang dưới chân lóe lên toàn thân phảng phất như được bao bọc bởi một tầng tia chớp lao về phía la trinh với tốc độ cực kỳ khủng khiếp thứ mà từ liệt tu luyện là một công pháp được gọi là bôn lôi quyền sinh ra chân khí bản mệnh kèm theo một chút sấm xét. bất luận là về tốc độ hay về sức mạnh đều cực kỳ kinh người trong mắt la trinh thân ảnh từ liệt đang không ngừng phóng tới gần hình ảnh trong mắt không ngừng phóng to lên Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn có hai mét, nằm đấm của từ liệt chợt biến ảo thành một đạo bôn lôi, đánh về phía đầu của La Trinh. Khi tiến vào cảnh giới bán bộ tiên thiên, liền có thể thao túng chân khí bản mệnh, từ liệt chuyển hóa chân khí thành bôn lôi, vì thế của một quyền này không ngờ lại kinh người đến như vậy. Đối mặt một quyền này, La Trinh cũng không có lủi bước. Đem nam ngón tay hóa thành quyền, từng đạo ánh sáng màu tím liền quấn xung quanh người. Vừa ra tay, La Trinh liền dùng đến tử đàn quyền của tử đàn thốn kinh. Không ngờ hắn lại muốn lấy cương đối cứng với tử liệt. Bên dưới lôi đài, mọi người nhìn thấy một màn như vậy, tất cả đều há hóc mồm. Vốn là bọn hắn đều cho rằng, La Trinh nhất định sẽ chạy chối sống chối chết, dù sao cảnh giới giữa hai bên cũng cách nhau quá xa. Chính diện nghênh địch, La Trinh căn bản không thể thắng được. Nếu bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ rằng La Trinh sẽ bị bôn lôi quyền của tử liệt đánh cho khét lạch mất. Bành, cả hai nắm đấm ngạnh kháng đụng vào nhau, dưới lực phản chấn. Là trình lui về phía sau đến 4 bước mới giữ vững được cơ thể Mà từ liệt thì phải lùi đến 7, 8 bước mới có thể dừng lại Trong mắt hắn lóe lên một tia dị hoặc Một quyền này không chỉ vượt ra ngoài dữ liệu của từ liệt Mà còn vượt ra ngoài dự đoán của tất cả các đệ tử ngoại môn hiện đang quan chiến ở đây Người luyện thể, liệu có ai có thể không hiểu được tầm quan trọng của cảnh giới Thân thể có 5 trọng cảnh giới Mỗi khi đột phá một trọng, lực lượng cơ thể cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần Từ khi nào lực lượng của luyện tạng cảnh có thể so với lực lượng của bán bộ tiên thiên cơ chứ? Dù cho có tin hay không, điều này đã thực sự xảy ra ngay trước mắt của bọn họ. Trên mặt La Trinh cũng dần hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong lần giao thủ vừa rồi, ánh sáng tím trên cánh tay hắn đã bị Bôn Lôi quyền đánh cho tan nát. Từ đàn thốn kình của hắn vào lúc này đúng thực là có chút vô lực, không thể phát huy được hiệu quả vốn có của nó. Quả nhiên, gặp phải cao thủ chân chính, chỉ với từ đàn quyền, đích xác vẫn còn chưa đủ. Lôi lực của Từ Liệt khi lan tràn đến cánh tay La Trinh. Giống như là hai con rắn nhỏ màu rắn bạc vậy Quấn quanh trên cánh tay Liều mạng cắn xé Chỉ chốc lát sau, chợt có một mùi khen khét Từ cánh tay của La Trinh bóc lên Mặc dù thực lực của La Trinh đúng là vượt ra khỏi dữ liệu của tư liệt Nhưng khi hắn trông thấy cánh tay cháy đen của La Trinh Hắn liền nhe răng cười nói Khí lực tốt lắm Thế nhưng dù sao cánh tay này của ngươi cũng đã bị phế đi rồi Thật vậy sao Trên gương mặt của La Trinh chot hiện lên một nụ cười nhàn nhạt Lực lượng trên cánh tay liền vận chuyển Từng đạo ánh sáng tím trên cánh tay liên tục phát sáng, hai con rắn nhỏ bằng lôi lực ngay lập tức bị một cây tử đàn bằng chân khí xoắn chết, thấy một màn này, mí mắt của tử liệt bỗng giật giật hai cái. Mặc dù tiểu tử này chỉ là luyện tặng cảnh, thế nhưng lực lượng lại mạnh đến kinh người. Hơn nữa, thể chất thân thể của hắn cũng rất đặc biệt. Lôi lực trong bốn lôi quyền khó đối phó đến mức nào, tử liệt hắn là người hiểu rõ nhất. Thế nhưng, khi đối mặt với tên tiểu tử này, hiệu quả lại không được như hắn mong đợi. Thiên phú dị bẩm sao? nếu như tiểu tử này cũng là bán bộ tiên thiên chỉ sợ rằng ta sẽ phải nhanh chân bỏ chạy mất tuy nhiên dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là luyện tặng cảnh mà thôi liệu có thể mạnh đến mức nào cơ chứ nghĩ đến đây thân hình từ liệt trợt có tia xét lập lòe thân ảnh của hắn lập tức biến mất trên lôi đài chỉ trong thoáng chốc la trình đột nhiên lăn người sang một bên ngay vị trí vừa rồi của hắn từ liệt bỗng từ phía trên đánh xuống bôn lôi chợt co oanh kích lên mặt đất trông như xét đánh trong ngày nắng vậy tiếng nổ vang đập vào mang nhĩ của mọi người Làm cho mảng tai tất cả đều loạn hưởng hẳn lên Tốc độ này cũng quá nhanh đi à La Trinh nhíu nhíu mày Vào thời khắc này ánh mắt La Trinh hoàn toàn tập trung vào thân hình của tử liệt Đối với La Trinh Bất lợi lớn nhất hiện giờ chính là tốc độ của hắn quá chậm Ngũ đệnh cảnh giới của thân thể Trọng cảnh giới cuối cùng chính là luyện luyện tùy cảnh Đến luyện tùy cảnh Tạp chất bên trong xương tùy sẽ được tinh luyện ra Cảnh giới này có thể đơn giản hóa bằng hai chữ tẩy tùy Chỉ có sau khi tẩy tùy thành công. Cơ thể mới có thể trải qua một sự thay đổi định tính, một sự biến hóa về chất. Thân thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ tăng nhanh hơn, tay trở nên tính hơn, mắt cũng tinh tưởng hơn. Thời điểm hắn đối phó với tà lăng, hắn đã phải chịu thiệt, không cách nào bắt kịp thân ảnh của đối phương được. Giờ đây, tư liệt cũng dùng đến chiêu này. Đùng, lại thêm một đòn buôn lôi quyền đánh tới. Lúc này, La Trinh không thể hoàn toàn tránh được một quyền này, một phần lôi lực đánh vào chân của hắn. Cũng may là thân thể của La Trinh cực kỳ cường hãn Phần lớn lôi lực đánh vào đều bị la trình hấp thu dư lực cũng không có tạo thành thương tổn gì quá lớn Không theo kịp tốc độ của ta sao Để ta xem ngươi có thể ngạnh kháng đến khi nào Từ liệt càng đánh càng hưng phấn Có một cái bao cát di động mặc cho hắn đánh Hiển nhiên hắn sẽ cao hứng rồi Ba, bành Ẩm Ẩm Mỗi một lần từ liệt ra tay Hắn đều càn rỡ hét lên Liệu ngươi có trốn được không? Để ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào Lại đến Vào giờ phút này Trên lôi đài đang diễn ra khung cảnh mèo vẩn chuột. Tuy nhiên, đến cuối cùng, con chuột rồi cũng sẽ bị con mèo tóm được mà thôi. mươi 42, đột phá, tên La Trình này, cùng lắm cũng chỉ là luyện tặng cảnh, hơn nữa, chỉ vừa mới gia nhập tiểu vũ phong được mấy ngày mà thôi. Không ngờ có thể dây dưa cùng từ liệt lâu như vậy, thật sự là không đơn giản đa. Một đệ tử ngoại môn đang quan chiến lên tiếng. Có nên hồi báo một chút cho các vị đạo sư không, nếu tên tiểu tử này có thể phát triển thêm, đối với tiểu vũ phong chúng ta, đây cũng là một chuyện đáng mừng. Chỉ ít, trong đại hội thường niên giữa các dân phong. Chúng ta cũng không cần phải bị động như vậy nữa. Ta thấy, từ liệt ra tay toàn là động sát chiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, là Trinh chắc chắn sẽ chết. Một người khác nói. Người kia chợt lắc đầu, giơ ngón tay ra, lặng lẽ chỉ về phía xa, nói. Không cần phải đi hồi báo đâu. Tổ đạo sư đang âm thầm theo dõi trận chiến này rồi. Chúng ta không cần phải nhiều chuyện. Cách đó không xa, trên một tiểu lâu, có một thân ảnh đang đứng. Người này chính là Tô Linh Vận, tổ đạo sư của tiểu Vũ Phong, ngày hôm đó. Khi Chu Hiển thỉnh cầu nàng ngăn cản trận quyết đấu, mặc dù nàng làm như mình không hề quan tâm đến, thế nhưng nàng vẫn cực kỳ chú ý đến trận lôi đài này. Là chính là tên đệ tử mà nàng phải từ thiên tân vạn khổ mới có thể giành về, hiện nhiên nàng không thể dễ dàng bò mặc hắn được. Thiên tân vạn khổ, hàng nghìn, hàng vạn khổ cực, hiện tại xem ra, điều Chu Hiển lo lắng là đúng. Mặc dù Thanh Vân Tông quy định rằng, trên lôi đài có thể giải quyết ân oán cá nhân, cho dù đánh chết người cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì, tuy nhiên... Rất hiếm khi có người nào ra tay tàn nhẫn như vậy. Tên tử liệt này, hắn thực sự muốn giết chết La Trinh. Tổ linh vận cũng không biết La Trinh còn có thể kiên trì được bao lâu. Tuy nàng muốn La Trinh có thể từ danh giới giữa sinh và tử mà không ngừng tôi luyện bản thân, nhưng nàng không hy vọng rằng hắn sẽ chết. Vào giờ phút này, tâm tình của nàng cực kỳ mau thuẫn. Cuối cùng, nàng vẫn cố cắn răng kiểm chế. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc La Trinh có tiềm lực như thế nào. Khi đến cực hạn, liệu hắn còn có thể bộc phát hay không? toàn thân la trinh hiện tại đã không còn chỗ nào nguyên vẹn cánh tay chân ngực cổ cả người như bị lửa thiêu đối vậy cả người từ trên xuống dưới đều là một mảnh trái đen trông có vẻ cực kỳ chật vật uy lực của bôn lôi quyền này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn mặc dù thân thể có thể đem phần lớn lôi lực chuyển hóa thành dòng nước ấm thế nhưng một phần nhỏ lôi lực vẫn làm cho hắn chịu tổn thương không hề nhỏ trong lòng la trinh thầm lo lắng nếu như cứ để cho từ liệt đánh tới như vậy dù là với thân thể huyền khí mà hắn vẫn luôn tự hào Sợ rằng cũng không thể trụ nổi. Trước đó, mặc dù đã chuẩn bị đòn sát thủ, thế nhưng hắn lại không có cách nào bắt được thân ảnh của tử liệt cả. Cho nên cũng không thể phát huy được uy lực của đòn tinh thần thứ này. Bành. La Trinh không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tử liệt ngay lập tức liền đánh tiếp một đòn bôn lôi quyền vào ngực của La Trinh. Lôi lực cắn xé, để lại một đường sọc đen trên da, mùi thịt nướng khét lẹt tàn mát ra. Phốc. Rốt cuộc La Trinh cũng không thể tiếp tục áp chế được nội thương, liền phun ra một ngụm máu tươi. Từ liệt tay dân nắm đấm, miệng cười gần nói. Ta còn nghĩ rằng ngươi có thân thế bất tử, không sợ bị người khác đánh nữa chứ. Hiện tại xem ra, cũng chỉ đến thế mà thôi. La Trinh thở hồn ha hồn thền. Thương thế của hắn thật sự rất nghiêm trọng. Sau khi sờ sờ lồng ngực của mình, La Trinh chặt vật bò dậy, nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có gan thì tiếp tục đến. Tất nhiên, hôm nay ta cũng không hề có ý định để cho ngươi được sống mà rời khỏi lôi đài. Từ liệt thua hơ hai tay, điện mang quanh tay không ngừng chớp động kế tiếp hắn muốn kết thúc trò mèo vần chuột này ngay tại khoảnh khắc này la trinh đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút khác thường những dòng nước ấm được sản sinh ra nhờ ngoại lực tác động và bỗng thay đổi phương hướng lưu truyền dòng nước vốn còn đang liên tục tẩy rửa lục phủ ngũ tạng, và lúc này lại không ngừng tràn vào sâu trong xương cốt của la trinh dòng nước ấm kia đang tẩy rửa cốt tủy của ta sao chuyện này là sao chỉ khi bước vào luyện tủy cảnh cốt tủy trong cốt cách mới có thể được rèn luyện chẳng lẽ ta đã tiến nhập vào luyện tủy cảnh rồi sao Chợt có một tia tạp chất màu xanh biếc tràn ra từ làn da bị trái đen của La Trinh. Những tạp chất này đều là tạp chất có ở trong xương tủy, chỉ có người tiến vào luyện tủy cảnh mới có thể bức những thứ tạp chất cứng đầu ẩn giấu sâu vào trong cốt tủy này ra bên ngoài. Một loại cảm giác mát mẻ, sảng khoái từ xương cột sống của La Trinh vọt lên, tràn qua xương sống ở vùng eo, sau đó lên thông với xương cổ, rồi dần thấm nhập vào đại não, lan tràn ra hai mắt, hai tai, sông mũi, cảm giác thoải mái kỳ lạ tràn đến. Lạ Trinh không kìm được, liền nhắm nghiền hai mắt lại. Trông thấy dáng vẻ này của Lạ Trinh, trong lòng từ liệt trợt hiện lên một tiêm nghi hoặc, tự tử này đang dở trò quỷ gì, ngay lúc này còn dám nhắm mắt lại sao. Không lâu sau đó, Lạ Trinh liền bừng tỉnh, hai mắt liền mở ra. Đôi mắt kia có vẻ như lại càng thêm sáng hơn, càng thêm tinh thuần hơn. Giờ đây, Lạ Trinh có cảm giác thế giới trước mặt hắn cứ như là một thế giới khác vậy. Hắn quan sát mọi vật càng thêm tinh tưởng hơn, mọi thứ đều rõ ràng hơn rất nhiều. Nhất cử nhất động xung quanh đều chi tiết hơn gấp mấy lần. Hắn đứng ở chỗ này cũng có thể thấy được đường vân trên chiếc lá cây ở đằng xa kia, cũng như có thể nghe được những tiếng thị thầm nghị luận nhò nhò của những người xung quanh. Tiến vào luyện tùy cảnh, thật đúng là có thể khiến người ta cảm thấy mọi vật đều mới mẻ hơn A. Bất kể là thị giác, thính giác hay khứu giác, tất cả đều được cải thiện thêm rất nhiều. Cố lộng huyền hư, tự liệt hư lạnh một tiếng, ngay sau đó liền một lần nữa lao người phóng tới La Trinh. Giờ đây la trinh hắn đã có thể hoàn toàn nắm rõ được quỹ tích chuyển động của tử liệt tử liệt chạy vòng quanh la trinh với một tốc độ cực kỳ nhanh rồi sau đó đột ngột từ hướng bên cạnh lao ra công kích hai chân la trinh nhẹ nhàng di chuyển cánh tay trái thì uốn cong siết chặt cánh tay của tử liệt lại lực lượng toàn thân bộc phát ngay lúc này hai mảnh long lân cũng phóng thích ra quang mang sau khi đột phá luyện tủy cảnh la trinh dường như đã có thêm một lực lượng vô cùng lớn cứng rắn ngạnh kháng làm ngừng lại xu thế trùng kích liên miên của tử liệt Khi tử liệt nhận thức được sự nguy hiểm, thì hắn đã bị La Trinh khóa cứng lại rồi. Ngay sau đó La Trinh liền xoay thế, hai chân uốn cong, lật ngửa người ra, ném tử liệt ra phía sau, làm hắn đập mạnh xuống mặt đất, loàng xoảng loàng xoảng Lôi đài ở thanh vân tông đều đã được ra chế thêm. Để tránh tình trạng trong quá trình đệ tử đấu đá lẫn nhau dẫn đến việc lôi đài bị phá hư, chúng đều được tinh chế từ những thanh sắt cao cấp nhất, có trọng lượng lớn nhất, tử liệt đập mạnh xuống đất đến nỗi làm cho lôi đài sập xuống, ngay lúc này. Từ liệt vẫn nằm yên trên mặt đất, không hề nhúc nhích một chút nào. Trông thấy một màn này, tất cả những người đang quan chiến đều lập tức nín thở, bầu không khí lúc này dường như có chút căng cứng. Mặc sán cùng Chu Hiển đứng ở một bên theo dõi trận chiến, cả hai ngược lại cùng thở dài một hơi, bọn hắn thật không ngờ La Trinh trong thời khắc kia lại có thể chuyển bại thành thắng. La Trinh nặng nề nhổ ra mấy ngụm trọc khí. Đúng là trước đây hắn có phần coi thường bán bộ tiên thiên. Nhìn từ liệt đang nằm im trên mặt đất, La Trinh nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Trong lòng cũng có chút lo sợ, nếu như không phải ta đột phá vào lúc mấu chốt. Sợ rằng giờ đây cái mạng nhỏ của ta đã không còn rồi, khi mọi người cho rằng trận chiến đã chấm dứt. Chợt có một đạo thiểm điện to lớn, trông có vẻ thô giáp, tôn tràn ra từ người của tử liệt, bắn thẳng lên bầu trời. Tên tử liệt kia không ngờ lại từ dưới hố bỏ lên. Tóc hắn dựng đứng, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, hồng ác. Trên người có vô số lôi quang quấn quanh, nhìn cứ như là lôi xảo vậy. Giờ đây, tử liệt trông chẳng khác gì lôi thần. Vi thế của lôi lực không ngừng bộc phát, thú vị lắm. Thật không ngờ Từ Liệt ta lại bị một tên tiểu bối luyện tặng cảnh áp bức đến tình trạng này, ép ta phải dùng đến bôn lôi thánh thể. Mỗi khi Từ Liệt giơ tay, nhấc chân, đều có vô số tia chớp bắn ra, dường như Từ Liệt đã thúc giục chân khí bản mệnh của hắn đến mức cực hạn rồi. Bôn lôi thánh thể, Từ Liệt vậy mà lại luyện thành bôn lôi thánh thể, cái giá của chiêu thức này chính đốt cháy sinh mệnh của bản thân. Trận lôi đài ngày hôm nay thật đúng là có quá nhiều điều đáng kinh ngạc a. Tiểu tử La Trình này đúng thực là có đủ thực lực, thậm chí chỉ với thực lực luyện tặng cảnh lại có thể ép Từ Liệt phải dùng đến bôn lôi thánh thể, thật sự là quá mức kinh khủng a. Tuy nhiên Từ Liệt được bôn lôi thánh thể tăng cường lực lượng, thực lực hiện tại có thể so với tiên thiên bí cảnh. Lần này chỉ sợ rằng La Trình này không còn đường sống rồi. Nghe mọi người nghị luận, hai tay mặc sán siết chặt thành nắm đấm, cả hai tay đều chảy đầy mồ hôi. Hắn tự hỏi phải làm sao bây giờ? Tên Từ Liệt này không ngờ lại mạnh đến vậy. Hiện tại thính giác của La Trình rất nhạy bén. Từng câu, từng chữ trong những lời nghị luận của mọi người bên dưới lôi đài hắn đều nghe được rõ ràng, trong lòng thầm kinh hãi, bồn lôi thánh thể này không ngờ lại thiêu đốt sinh mệnh của chính bản thân, cái giá này cũng có phần quá lớn đi, sợ rằng thực lực của Từ Liệt sẽ tăng lên gấp bội a. La Trinh, ta phải đập nát ngươi." Nói xong, Từ Liệt liền như tia chớp bay thẳng đến La Trinh. May là bồn lôi thánh thể này chỉ tăng cường chân khí mà thôi, tốc độ không hề tăng thêm chút nào. La Trinh nhìn theo phương hướng mà Từ Liệt lao tới, đông từ của hắn tập trung nhìn chặt vào thân hình của tử liệt trong mắt hơi híp lại. tuy hắn bị uy thế của đối phương áp chế, thế nhưng la trinh hắn lại không có chút hoảng loạn nào. bất cứ lúc nào cũng phải giữ cho bản thân tỉnh táo, chỉ có như vậy mới có thể bình tĩnh đối phó với kẻ địch. tinh thần thứ, ngay tại thời điểm tử liệt lao đến tiếp cận la trinh trong nháy mắt từ bi tâm của la trinh bỗng ngưng kết lại thành một cây thích nhọn hoắt mạnh mẽ đâm thẳng vào đầu của tử liệt. tử liệt vốn muốn trong thời gian ngắn được buôn lôi thánh thể trợ lực nhanh chóng giải quyết la trinh. Bộ lời thánh thể tuy lợi hại, thế nhưng thời gian duy trì lại cực kỳ ngắn. Nhưng điều làm từ liệt hắn không thể nghĩ tới là La Trinh vậy mà vẫn còn có hậu chiêu, vẫn còn có đòn sát thủ. Từ liệt trật cảm thấy có vật gì bé nhọn đâm vào đầu của hắn. Cái thứ bé nhọn này tựa như có thể xâm nhập vào linh hồn, làm hết đau đớn đến mức hết lên thảm thiết. Thân hình đang phòng đến, La Trinh cũng mất đi tính chính xác, ngay sau đó liền lào đào rồi ngã té lan nghiêng trên mặt đất. Có hiệu quả rồi. Vốn La Trinh cho rằng, Hắn chỉ hơi biết chút phần ngoài của tinh thần thứ, phóng cây thích ra chỉ có thể hơi quẩy nhiễu đối thủ một chút mà thôi. Hắn thật không ngờ rằng, hiệu quả của môn thiên giai công pháp này lại lớn đến như vậy. Hắn một thích vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn đến linh hồn của tử liệt. Ngươi vừa làm gì ta? Tử liệt lào đảo đứng dậy, thân hình liên tục lắc lư. Hắn cảm giác như đầu của hắn bị một cây thích, một cây châm dài đính vào vậy, khiến hắn đau nhói vô cùng. La Trinh cũng không trả lời mà chỉ là kéo dài khoảng cách ra một chút rồi cảnh giác dõi theo nhất cử nhất động của Từ Liệt. Qua một hồi lâu, Từ Liệt mới cảm thấy cỗ đau đớn dữ dội trong đầu đang dần dần tan biến. Ngày lúc này, hắn nhìn qua La Trinh, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Loại đau đớn kia thực sự làm hắn khó có thể chịu nổi. Hắn không muốn phải chịu đựng cảm giác đau đớn, nhức như đó thêm nữa. Thế nhưng, hôm nay hắn không thể không giết La Trinh. Cắn chặt răng, Từ Liệt lại hóa thành một đạo thiểm điện, lại lần nữa phóng người về phía La Trinh. Tình thần thứ, ngay khi tử liệt còn chưa đến gần được La Trinh, chợt lại có thêm một cây thích màu xám cho nhọn thoát phóng đến đâm vào đầu của hắn. Loàng soảng loàng soảng, tử liệt lại một lần nữa co quắp trên loang xoang loang xoang tu liet lai mot đất, hai tay không ngừng ôm đầu kêu gào. Vào thời khắc này, La Trinh cũng không để cho tử liệt có thêm bất kỳ một cơ hội nào nữa. Toàn thân La Trinh chợt thoáng có ánh sáng màu tím hiện lên, một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ tụ lại trên bắp đùi của hắn. La Trinh vận sức đá một cước đá về phía tử liệt đang không ngừng lan lộn Quay cuồng trên mặt đất, tử liệt như một cái bao cắt nặng chịch vậy, từ lôi đài bay thẳng ra bên ngoài, đập mạnh vào nền đất bên ngoài lôi đài. Lúc này, tử liệt cũng không có đứng dậy nữa. Chương 43 Quá nhiều giận. Qua thời gian, lôi quang trên người tử liệt đang dần tiêu biến, chân khí cũng dần tiêu tán đi, đồng thời, thân thể của hắn cũng xảy ra một chút biến hóa. Trên khuôn mặt xuất hiện thêm một ít nếp nhăn, tóc bạc cũng nhiều thêm không ít. Vốn tử liệt chỉ có 20 tuổi mà thôi, giờ đây trông cứ như một người trung niên 30. 40 tuổi vậy. Bồn lôi thánh thể này tuy bá đạo vô cùng, nhưng cái giá phải trả không giờ lại kinh khủng như vậy. Trông thấy thân thể tử liệt phát sinh biến hóa, La Trinh cũng thầm kinh hãi. Xung quanh lôi đài, phần đông đều đưa mắt nhìn về La Trinh, trong ánh mắt đều toát lên vẻ sợ hãi. Tiểu tử này chỉ vừa mới bước vào tiểu vũ phòng, thậm chí còn chưa được một tháng, lại có thể đánh bại đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 30, tử liệt. Việc này đúng thật là một chuyện làm cho người ta khó mà tin được. Thế nhưng... Việc này lại thực sự xảy ra ngay trước mắt của bọn họ. Huống hồ, La Trinh chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi. Chờ một thời gian nữa, hắn tiến vào luyện tủy cảnh. Chẳng lẽ có thể khiêu chiến với cao thủ tiên thiên bí cảnh sao? Trong lòng của những người quan chiến ở nơi đây đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái giả thiết này. Dù là thiết này có xảy ra hay không, hiện tại, việc thực lực của La Trinh vượt xa cảnh giới chân chính của hắn là điều mà bọn họ không thể chối cãi. Thấy từ liệt thua, Hà Băng bỗng khẽ vân tay ra, nhịn về phía mặt sán quắt lên "Đưa đây." Ngay tại thời điểm hai bên đưa đồ ra đặt cược, tử thanh bảo kiếm, huyền khí thượng phẩm của Hà Bang, cùng 100 khối phương tinh thạch của La Trinh đều giao lại cho Mạc Sán. Và lúc ấy, Hà Bang hắn nghĩ, dù sao thì tử liệt cũng không thể nào thu được, nên hắn mới đem bảo kiếm ra cho tử liệt làm tiền đặt cược. Xét cho cùng, theo quan điểm của Hà Bang, lần đánh cược này rủi ro cũng không lớn, chỉ tiện tay cho người khác mượn tử thanh bảo kiếm một lát mà thôi. Chút nữa hắn sẽ có trong tay 50 khối phương tinh thạch rồi, lợi tức như vậy, nếu còn không nhận. Thì Hà Bang hắn đúng là kẻ ngốc rồi, không ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, từ liệt vậy mà lại thua dưới tay của tên tiểu tử La Trinh kia. Giờ phút này, Hà Bang cũng chẳng thèm quan tâm đến cái gì gọi là mặt mũi nữa, hắn muốn lấy lại bảo kiếm rồi nói gì thì nói. Mặc sán trông thấy Hà Bang đòi lại từ thanh bảo kiếm, thần sắc trên mặt có phần căng thẳng, hắn lui về phía sau hai bước rồi nói, thế này chẳng phải là tiền đặt cược sao. Từ liệt đã thua, cái huyền khí thực phẩm này giờ đây đã thuộc về La Trinh Huynh rồi Đây là đồ của ta, ta chỉ cho tử liệt mượn mà thôi. Ai thèm quan tâm đến bọn họ ai thắng ai thua làm gì. Huyền khí thượng phẩm, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, là thứ đồ vật cực kỳ chân quý. Vào giờ phút này, Hà Băng hắn cũng chẳng thèm nói đạo lý làm gì. Và lúc này, La Trình bỗng nhiên tiến tới hai bước, một tay vươn ra nắm lấy tử thanh bảo kiếm, rồi lạnh giọng nói. Đây là thứ mà ta lấy từ tay của tử liệt, nếu muốn thì đi tìm tử liệt mà đòi. Thế nhưng tử thanh bảo kiếm này, Hà Băng có chut nong nay La Trinh chỉ lạnh lùng nhìn Hà Băng rồi nói: Nếu không phục, người có thể lên lôi đài gặp ta. Lời này của La Trinh liền khiến Hà Băng ngậm chặt miệng. Thực lực của Hà Băng cũng không hề yếu, xếp hạng thứ ba mươi lăm trong bệ tử ngoại môn. Thế nhưng ngay cả người xếp hạng thứ ba mươi cũng thua trong tay của La Trinh. Hà Băng hắn làm sao có thể là đối thủ của La Trinh? Cho nên hắn không thể không lựa chọn im lặng. Món nợ này hắn chỉ còn cách tìm đến tử liệt mà đòi lại thôi. Từ khi bắt đầu, Chu Quản sự đều một mực chú tâm theo dõi trận quyết chiến. Cho đến khi trông thấy Từ Liệt thua, hắn mới lắc lắc đầu, miệng mắng nhỏ phế vật rồi ngay lập tức xoay người rời đi. Ngay khi vừa xoay người định rời đi, bỗng có một đạo kiếm ảnh phóng ra. Ngay sau đó, thanh kiếm kia liền cắm sâu vào đất, chặn đường đi của hắn lại. Thanh kiếm này chính là Tử Thanh Bảo kiếm, sau khi cắm vào đất, thân kiếm vẫn còn kịch liệt dao động liên hồi. Từ Liệt tìm đến ta khiêu khích, là do ngươi sai khiến đúng không? Là Trình lãnh đao bước đến, mắt lạnh lùng nhìn vào Chu quản sự. Chu quản sự cười khẽ, nói Đúng vậy thì sao, người dám đắc tội gia cát gia ta, liệu có ai có thể tránh khỏi cái chết, công tử nhà ta đã muốn ngươi chết, dĩ nhiên ngươi nhất định phải chết rồi, ta khuyên ngươi nên mau chóng đi viết di ngôn đi, chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo một chút. Đến lúc đó, ngươi không kịp để chuẩn bị gì cả đâu. Gia cát gia, ngươi là ai trong gia cát gia?" là Trình lại hỏi. "Ta sao?" Khuôn mặt rùng rỉnh mỡ trượt run lên hai cái, có chút tự hào cười nói, "Ta chính là người hầu thân cận của Tam công tử, Tam công tử của gia cát gia sao?" thì ra người muốn can thiệp vào chuyện này chính là Tam công tử của gia Cát gia. Tên La Chi này chọc ai trong gia Cát gia không chọc, không ngờ lại chọc phải cái tên điên kia. Hiển nhiên không ít người ở nơi đây đều đã nghe qua đại danh Tam công tử gia Cát gia này. Tam công tử của gia Cát gia tên thật là Gia Cát Phong, địa vị đứng thứ ba trong gia Cát gia, còn có ngoại hiệu là Tam Phong tử. Sở dĩ có ngoại hiệu như vậy là vì Gia Cát Phong này hành sự cực kỳ thô bạo và quỷ dị, hơn nữa, con người hắn cực kỳ điên dại và cuồng ngạo, cho hắn mới có ngoại hiệu là Tam Phong tử. Ha, trong mắt La Trình chợt hiện lên một tia dị sắc, hắn nói: "Thì ra chỉ là một tên nô bộc có chút thân cận với Tam công tử của Gia cát ra mà thôi, uy danh cũng thật là lớn a, đúng thật là rất uy phong, ngươi dám xúi dục người của Tiểu Vũ Phong đấu đá lẫn nhau, là can đúng là không nhỏ, trong Tiểu Vũ Phong, nội bộ ẩu đả lẫn nhau đúng là không ít. Thế nhưng, những cuộc tranh đấu này đều là chuyện xảy ra bên trong Tiểu Vũ Phong mà thôi, một khi liên quan đến chuyện bên ngoài, cả Tiểu Vũ Phong sẽ ngay tức khắc trở nên gắn kết hơn rất nhiều." Trên thực tế, tất cả 33 ngọn sơn phong tại Thanh Vân Tông đều như vậy. Dù cho đằng sau cánh cửa kia bọn họ tranh đấu kịch liệt như thế nào, một khi liên quan đến sự tình bên ngoài, bọn họ sẽ trở nên đoàn kết vô cùng. Tên chú quản sự này dám xúi dục từ liệt, gây khó dễ cho La Trinh, coi như là đã phạm vào điều cấm kỵ ở nơi đây. Cho nên, khi sự việc vừa được La Trinh vạch trần làm rõ, thì mọi việc đều sẽ đổ lên đầu của chú quản sự. Mọi người vốn còn đang súng nhau lại xem kịch hay, giờ đây sắc mặt bọn họ cũng trở nên không được tốt cho lắm. Suy nghĩ trong lòng của mọi người hiện giờ, chính là cho dù tiểu vũ phong bọn họ có đứng chót trong 33 ngọn sơn phong đi chăng nữa, cũng không phải là nơi để cho người ngoài có thể tùy tiện đến đây khua tay mối chân. Dù ra cát phong lợi hại, mặc dù ra cát là một trong những gia tộc đứng đầu. Nhưng, không thể chỉ vì những điều này mà tiểu vũ phong bọn họ bị người ta đè đầu, cưỡi cổ được. Huống hồ gì người này chỉ là một tên nô bọc mà thôi, chú quản sự vào lúc này lại cực kỳ thong rong, bình tĩnh. Trong suy nghĩ của hắn, những tên đệ tử ngoại môn này chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Khi nghe được tên tuổi của Gia Cát Phong, hẳn bọn hắn sẽ sợ tới mức quỳ xuống cuối đầu cho coi. Hắn chất cười lạnh nói, là gan của ta lớn thì thế nào, việc này chính là do ta làm thì sao? Muốn thế nào ư? Là trình nghiêng đầu nhìn qua đám đệ tử ngoại môn, liền tìm được Chu Hiển, sau đó lập tức lớn tiếng hỏi. Chu Hiển, giáo huấn loại người này có phải chịu trách nhiệm gì không? Chu Hiển từ trong đám người bước ra. Thoáng nhìn qua chú quản sự một cái rồi nói. Ngươi này chỉ là một tên nô bộc mà thôi, cũng không phải là đệ tử của Thanh Vân Tông. Hắn dám xúi dục người của tiểu vũ phong chúng ta nội đấu lẫn nhau, dĩ nhiên là phải giáo huấn rồi. Hơn nữa, về việc này, ngay cả đạo sư cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Giận tốt. Sau khi nghe chú Hiền nói, trên mặt La Trinh liền hiện lên dáng vẻ tươi cười, chân chậm dãi bước về phía chú quản sự. Ngươi muốn làm gì? Nhận ra La Trinh muốn động thủ. Chú quản sự theo bản năng liền lùi về phía sau mấy bước, thề thế giọng kêu lên, ta là người hầu thân cận của Tam Công Tử Gia Cát Gia. Nếu ngươi dám động thủ với ta, Tam Công Tử sẽ, sẽ, lời còn chưa dứt, La Trinh đã đưa hai tay ra, tựa như tia chớp, cầm kiếm kề vào cổ của chú quản sự, khuỵu người hắn xuống, ngay sau đó liền đạp một chân lên lưng của tên họ chú rồi nói, nếu ta động tử, Tam Công Tử nhà ngươi sẽ làm gì ta? Tử thanh bảo kiếm như dính chặt vào cổ của chú quản sự, chỉ cần La Trinh tiếp thêm một chút lực thôi. Nhất định chú quản sự sẽ đầu người hai nơi. Chú quản sự mặt mày đỏ bừng, miệng phát ra tiếng như tiếng heo bị mổ vậy. Giờ phút này, hắn đâu còn dám mở miệng nói gì. Và lúc này, tổng có một người đệ tử ngoại môn tiến tới, khẽ dùng hai ngón tay nắm lấy mũi kiếm, nói La Trinh, tên này là người thân cận của tam công tử Gia Cát Gia. Nếu như ngươi thật sự giết chết hắn, ta e rằng sẽ rất khó để giải thích với tam công tử. Nội tình của Gia Cát Gia, với thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể trêu vào. Người đệ tử ngoại môn này có lan da như bị mặt trời đốt trái vậy, dù người không được cao cho lắm, thế nhưng thân thể lại cực kỳ rán chắc, là trình kỳ thật cũng không có tâm tư đi giết tên chú quản sự này làm gì. Chỉ là, người này đến tiểu vũ phong xúi dục từ liệt đối phó với hắn, sau khi đánh bại từ liệt, người này vậy mà vẫn còn dám lớn lối như vậy. Loại người như chú quản sự, là trình hắn nhất định phải hào hào giáo huấn cho tên này một bài học nhớ đời. Nhưng khi tên đệ tử ngoại môn này bước ra, tình huống lại có chút thay đổi. Chuyện giải thích với tam công tử của Gia Cát Gia, có liên quan gì đến ta hay sao? La Trinh nhìn tên đệ tử ngoại môn kia, lạnh giọng nói. Lời người này nói ra, nghe thì có vẻ như là đứng về phía ta. Thế nhưng trên thực tế lại đứng cùng thuyền với Gia Cát Gia, đây là muốn dọa ta sao? Không đợi người kia trả lời, chú quản sự đang bị La Trinh đạp dưới chân liền gào lên. Tào lôi, giúp ta giết hắn, giết tên La Trinh này đi, tam công tử sẽ nhớ kỹ ngươi. Tào lôi, trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn của tiểu vũ phong, xếp hạng thứ lăm. Tuy cũng là bán bộ tiên thiên, nhưng lại mạnh hơn từ liệt không ít. Mặc dù người này không thể leo lên cùng bậc thang của Gia Cát Phong, thế nhưng hắn lại có quan hệ vô cùng tốt với đám đệ từ chi thứ của Gia Cát Gia. Hiện tại Tàu lôi xuất thủ, mục đích của hắn chính là đòi lại một chút mặt mũi cho Gia Cát Phong. Lạ trình, ta thấy ngươi là người mới, lại còn có thể đánh bại từ liệt, nên mới có hảo ý đến khuyên bảo ngươi. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, không nên thấy rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Nhận thấy lời nói của mình không có hiệu quả bao nhiêu. Giọng của tàu lôi lập tức liền trở nên cường ngạnh hơn Tên là trình này không ngờ lại quyết đoán đến vậy Một bước cũng không nhượng Thế sao, cái gì là rượu mời Cái gì là rượu phạt Ta không thích hua môi múa mép Nói nhiều lời với ngươi Nếu không phục, ngươi có thể bước lên lôi đài đánh với ta Trong trường hợp cây kim so với cong dâu này Là trình hắn nhất định sẽ không nhượng bộ Đừng có mà cả ngày chỉ nghĩ đến lôi đài Chém chém giết giết thì có gì hay Theo ta thấy, với loại chuyện này Mỗi bên nên nhượng nhịn nhau một bước thì tốt lại có thêm một bóng người bước tới. Người này trông rất béo tốt, toàn thân mục mịch, vừa cười tươi vừa nói: "Trương Vô Huyền, ngươi muốn xía vào chuyện của người khác sao?" Trong thấy tên mập kia bước đến, sắc mặt Tào Lôi lập tức chầm xuống. Ban tử Trương Vô Huyền, trong hàng vạn đệ tử ngoại môn, xếp hạng thứ bảy, tuyệt đối là một trong những tồn tại đứng đầu, hắn cười cười, lộ ra hai cái răng nanh nói: "Xía vào chuyện của người khác sao? Tào Lôi, ta biết ngươi có quan hệ khá tốt với Gia Cát gia, thế nhưng, hôm nay ngươi không nên xuất đầu." Cái thứ nô bọc được sùng ái một chút lại lên mặt làm liều. Hắn cho rằng mình là nô bọc của gia cát ra thì liền có thể coi rẻ người khác sao. Thật tình, dù có là nô bọc của đế vương, thì vẫn chỉ là nô bọc mà thôi. Theo ta thấy, giết chết thật đúng là có phần nghiêm trọng, nhưng cứ thả đi như vậy cũng không được. Không bằng như vậy, La Trinh huynh cứ việc động tay động chân một chút, chỉ cần cho hắn một bài là tốt rồi. Chuyện này mỗi người đều nên nhường nhịn nhau một chút à. Lời của tên mập này đúng là rất có ý tứ. Trên mặt La Trinh lộ ra một nụ cười thản nhiên Tuy lời mà bàn tử Trương Vô Huyền nói nghe có vẻ công chính vô tư, thế nhưng, chỉ cần là người sáng suốt liền có thể hiểu. Hầu hết mọi người đều biết, La Trinh sẽ không giết chết tên Chu Quản sự này, thế nhưng, đánh cho tên họ Chu kia một trận tơi bời, sẽ là chuyện không thể tránh khỏi. Kết quả là, Trương Vô Huyền vòng vào nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là để cho La Trinh đánh Chu Quản sự kia một trận. Nghe qua thì lại là, đôi bên nhường nhau một bước, tào lôi thầy thế, chỉ có thể khẽ cắn môi rồi lui ra phía sau mà thôi. Thực lực mà La Trinh thể hiện ra cũng khiến cho tàu lôi hắn có chút kiêm kỵ. giờ lại có thêm một chương vô huyền xen vào, thực sự hắn không thể bảo vệ chú quản sự được. La Trinh huynh, hiện tại huynh có thể giáo huấn chú quản sự rồi. Chương vô huyền cười tủng tìm nói. Hắn đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ giáo huấn này. La Trinh nhẹ gật đầu, sau đó liền đưa một tay lên cầm vào cổ, chế trụ chú quản sự. Mặt mày tên họ chu trợt hiện lên vẻ hung ác, hai mắt đỏ bừng bừng, miệng gào thét. La Trinh, người có gan thì giết ta đi. Tam công tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, chú di cửu tộc nhà ngươi sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. La Trinh lắc đầu, những thứ này hắn cũng chẳng thèm quan tâm, một điểm lưu ý cũng không có. Ngày sau đó hắn liền tắt một cái, rồi lật tay vỗ một trường vào ngực của chú quản sự, đánh tên kia bay văng ra ngoài, nằm la liệt trên mặt đất. Mọi người thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thấy rằng La Trinh đã quá nhẹ tay rồi, tên chú quản sự kia vừa lồm cùng bò người dậy, miệng vừa chửi thầm có vẻ như hắn không bị thương tổn gì quá lớn thế nhưng ngay khi vừa mới đứng lên từ trong cơ thể chợt bỗng truyền đến thanh âm nổ vang trầm thấp phốc phốc phốc trên hai tay hai chân của hắn đều có một cái lỗ máu máu tươi không ngừng tuôn ra sau đó hắn liền ngã ngửa trên mặt đất trông chả khác gì một con lợn chết cả hảo thốn kình loại người ngu ngốc như này bị trừng phạt như vậy cũng là đáng tội dám đến tiểu vũ phong chúng ta gây chuyện đúng là chán sống mà tuy có vài người lên tiếng tán thưởng thế nhưng hầu hết đều có chút trầm mặc Bọn hắn biết rõ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Tam phong tử của Gia Cát Gia không phải là loại người biết nói đến đạo lý. Hơn nữa, La Trinh này có vẻ như là kẻ không nơi nương tựa, căn bản không có chỗ chống lưng. Có lẽ hắn sẽ không thể ngây ngốc tại tiểu vũ phong này được bao lâu nữa. Làm vậy, cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với Gia Cát Gia, huynh không sợ sao, Trương Vô Huyền cười hì hì hỏi. La Trinh cười nói, người mặt ta đắc tội cũng nhiều lắm. Trên người ta đúng là có quá nhiều giận à, lâu không gãi ngứa. Hiện tại muốn gãi một chút có được không, mà cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy làm gì, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Tốt, đủ phóng khoáng, có thể trở thành đại anh hùng, thứ trọng yếu nhất chính là phần dục ý này. Chúng ta đi làm vài chén đi. Trương Vô Huyền lên tiếng đề nghị, La Trinh cũng không nói nhiều, liền níu mặc sán và chu hiển lại, sau đó cả bốn người cùng đi uống rượu với nhau. Trên một tiểu lâu cách đó không xa, Tô Linh Vận hiện tại mới thở dài một hơi, tên La Trinh này đúng thực không phải là ngọn đèn cạn dầu. Không những đánh bại từ liệt mà còn chẳng thèm cấp cho Gia Cát ra một chút mặt mũi nào. Như vậy cũng tốt, phải có áp lực lớn thì mới có thể nhanh chóng tiến bộ được. Nếu như Gia Cát ra thật sự sẽ ra tay dứt khoát với La Trinh thì sao? Tổ linh vẫn suy nghĩ một hồi, bỗng đôi mắt to trợt hoi vong đoi mat động hai cái. Đến lúc đó ta sẽ ra mặt vậy. Dù sao thì Sơn Phu Nhân của Gia Cát ra cũng thiếu ta một món nợ ân tình à. chương 44, Trân Tướng. Trong mắt cả ba người bọn họ, Trường Phô Huyền này có thể xem như là thế hệ đi trước thực lực của người này trong đám đệ tử ngoại môn của tiểu vũ phong được xếp vị trí thứ bảy tuyệt đối là một trong những nhân vật đứng đầu ở nơi đây lúc đầu mạc sán và chu hiển vẫn còn có chút câu nệ nhưng sau một hồi cạn chén rốt cuộc hai người cũng buông lỏng tâm tình dù sao thì trương vô huyền cũng là người trẻ tuổi tính tình lại bình dị dễ gần nếu ta không nhầm hình như la trinh huynh vừa mới đột phá luyện tùy cảnh ngay trên lô đài đúng chứ trương vô huyền tưới một chén vào miệng rồi hỏi la trinh la trinh nhìn thoáng qua trương vô huyền nói Vô Huyền huynh đã nhận ra sao? Hà, La Trinh huynh, huynh đã tiến vào luyện tùy cảnh rồi sao? Trái lại, Mạc Sán lại cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn tỏ ra kỳ quái hỏi, La Trinh gật gật đầu, nói, "Lúc giao thủ với Tử Liệt, cơ thể ta tựa hồ có chút quán thông. Nếu vào lúc đó ta không đột phá luyện tùy cảnh, sợ rằng cái mạng nhỏ này có lẽ đã gặp phải chuyện rồi." Trương Vô Huyền lại lắc đầu nói, "Ta thấy không hẳn là vậy, La Trinh huynh đúng thực là tuyệt thế thiên tài. Nếu như tỉnh tiến lên thêm vài cảnh giới, Nói không chừng sẽ trở thành nhân vật phong vân của tiểu vũ phong ta rồi. Vô huyền huynh quá lời rồi. Tiểu vũ phong có nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, trong số đó, thế hệ thiên tài không phải là có rất nhiều hay sao? La Trinh ta chỉ là một tên tiểu tử mới chân ướt chân giáo bước vào mà thôi, làm sao có thể đánh đồng cùng vô huyền huynh? La Trinh vừa lắc đầu vừa nói. Sao lại không thể? La Trinh huynh, không biết huynh đã nghe nói qua truyền thuyết về Ngọc Nữ Phong hay chưa? Trên mặt hiện lên vẻ thần thần bí bí, trường vô huyền nói. ngọc nữ phong. Có phải là ngọn sơn phong xếp hạng thứ 17, đệ tử ở nơi này chỉ toàn là nữ có đúng không? Chu Hiển uống hơi nhiều, và lúc này mặt đã đỏ bừng. Thế nhưng dù sao cũng là người luyện thể, tửu lượng hơn xa người bình thường rất nhiều. Tuy mọi người uống khá nhiều, mặt đều đỏ bừng hẳn lên, thế nhưng sau khi luyện thể, tửu lượng cũng theo đó mà tăng lên. Dù cho cả bốn người bọn họ tiệc rượu một hồi lâu, nhưng cũng chẳng có ai có vẻ như thấm men say hay gì cả. Trương Phô Huyền cười nói, đúng là như vậy. Thế nhưng mà... Tuy năm nay Ngọc Nữ Phong xếp hạng thứ 17, nhưng năm trước lại xếp tại vị trí thứ hai, chỉ sau Thiên Nhất Phong A. Chu Hiển tiến vào Tiểu Vũ Phong sớm hơn một năm so với La Trinh và Mạc Sán, đối với việc này hắn cũng không biết rõ lắm. Liên Kinh ngạc hỏi, sao cơ? Một sơn phong đệ tử toàn là nữ nhân, sao có thể vượt qua được Thái Nhất Phong? Trong suy nghĩ của Chu Hiển, trong con đường tu luyện, nam nhân luôn là người có bản lĩnh hơn, lợi hại hơn. Vậy là Chu Hiển ngươi không biết rồi, Ngọc Nữ Phong có thể đạt được thứ hạng cao như vậy cũng là nhờ vào một nữ đệ tử. trương vô huyền vừa cười vừa nói, hẳn là nữ đệ tử kia có thiên phú rất cao, dùng sức một người áp chế được 31 sơn phong khác, đứng gần kề với thiên nhất phong. là trinh tiếp theo trương vô huyền lại nói nói, ba ba ba. trương vô huyền liền vỗ vỗ tay đáp, là trinh huynh nói rất đúng, nữ đệ tử kia thực giống như là tiên nhân hạ phàm vậy, thiên phú của nàng cực kỳ cao, sau khi bước vào thanh vân tông chỉ với hai năm ngắn mũi đã nhanh chóng trả mình quật khởi, cho nên là trinh huynh. Một nữ tử cũng có thể, sao huynh lại không thể cơ chứ, là nam nhân, huynh không nên tự coi nhẹ bản thân. Ai, chỉ tiếc là, một nữ đệ tử thiên tài như vậy, không ngờ lại phạm vào môn quy, bị dẫn vào luyện ngục sơn. Nữ đệ tử kia tên là gì? Mạc sán chất hỏi, đúng là có chút trùng hợp. Nữ đệ tử kia lại trùng họ với La Trinh đây, người này họ la, tên Yên. Trương Vô Huyền cười cười nói, ba. Vô Huyền vừa nói xong. Chén rượu màu xanh được làm bằng sứ trên tay La Trinh bỗng nhiên tan nát thành vô số mảnh vỡ. Rượu trong chén bắn ra từ phía, chảy xuống dọc theo tay của La Trinh. Cả Mạc Sán, Chu Hiển, lẫn Trương Vô Huyền đều bị hành động này của La Trinh làm cho kinh sợ. Bọn họ không ngờ rằng La Trinh sẽ có dị động lớn đến vậy. La Trinh huynh, huynh không sao chứ? Mạc Sán kinh ngạc hỏi. Huynh biết la yên này sao? Với sự nhạy bén của cả ba người Vô Huyền, Mạc Sán, Hà có thể không đoán ra cơ chứ? Cùng là họ la cộng thêm phản ứng có phần thái quá của La Trinh, bọn họ cũng đoán ra được bảy, tám phần, chỉ là thấy La Trinh phản ứng kịch liệt như vậy, Trương Vô Huyền thận trọng hỏi, "La Trinh huynh, La Yên này không phải là muội muội của huynh đấy chứ? Đây cũng là lần đầu tiên, kể từ khi tiến vào Thanh Vân Tông đến giờ, La Trinh hắn trực tiếp nghe được tin tức về muội muội của mình, trước đây, tuy hắn có hỏi Chu Hiển về Luyện Mục Sơn, thế nhưng hắn cũng hỏi cụ thể về La Yên. Những năm này, ở trong nội tâm của La Trinh, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là chuyện về muội muội của mình. giờ đây, trương vô huyền lại vô tình nhắc đến la yên. lúc này mới khiến hắn nhất thời bị kích động, bóc nát chén rượu trên tay. la trinh không trực tiếp trả lời trương vô huyền mà hỏi ngược lại. vô huyền huynh, la yên là vì bị người hãm hại nên mới bị đẩy vào luyện ngục sơn hay sao? trông thấy dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của la trinh, trương vô huyền bỏ đi khuôn mặt tươi cười nói, vào năm trước, chuyện này cũng đã khiến trong tông nguyên náo một trận khá lớn là yên kia xinh đẹp như tiên tử, thiên phú lại cực cao, ta nghe nói rằng, dường như trong người nàng có một loại huyết mạch đặc thù, một nữ đệ tử kinh diễm tuyệt luân như vậy, hiển nhiên sẽ khiến cho những nam đệ tử tài tuấn trong tông điên cuồng theo đuổi. Lúc trước, người cuồng nhiệt nhất chính là đệ tử xếp hạng thứ 700 trên thanh vân bảng, Vân Phóng. Thanh vân bảng? Ba chữ này khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. La Trinh huynh cả thanh vân bảng cũng không biết sao? Trương Vô Huyền ngạc nhiên nói, Chu Hiển ở bên cạnh thấy thế liền chen vào nói: Thanh vân bảng chính là bảng danh sách tối trọng yếu nhất của thanh vân tông chúng ta. Trên thanh vân bảng có tổng hết thầy một nghìn cái tên. Những đệ tử có tên trên thanh vân bảng cũng chính là những đệ tử nổi trội nhất trong thanh vân tông ta. Thì ra là vậy. La Trình nhẹ gặt đầu. Trên thanh vân bảng có tên của một nghìn đệ tử, mà tên vân phóng kia lại xếp ở vị trí thứ 700. Thực lực như nào không cần nghĩ cũng biết. Ngay sau đó hắn liền nói. Phô huyền huynh chớ có để ý đến việc ta ngắt lời, cứ nói tiếp đi. Trương Vô huyền nói tiếp. Kỳ thật, tin tức của ta tuy linh thông, nhưng dù sao thì ta cũng không phải là người trong cuộc. Ta chỉ biết là tên văn phòng kia bị một kiếm chí mạng của Lai Yên phế bỏ, làm cho văn gia nổi trận lôi đình, lửa hận ngập trời. Văn phòng kia chính là tiểu nhi tử của gia chủ Văn gia, một trong thất đại thế gia. Gia chủ của Văn gia giận đến tím mặt, truy cứu lên Thanh Vân Tông. Mặc dù Ngọc nữ phong đã biện luận lý lẽ, muốn bảo trụ nữ đệ tử xuất sắc nhất của mình, thế nhưng, để dẹp yên lửa giận của Văn gia, Rốt cuộc lại đành phải đưa La Yên vào trong miệng ngục sơn. Nghe đến đây, nằm góc tay của La Trinh đã cấu sâu vào mặt bàn, tạo thành năm cái rãnh nhỏ sâu hắm. Ba người kia hiển nhiên đều có thể nhìn ra, và lúc nào tâm tình của La Trinh đang kích động đến mức cung cực, hiện tại đúng là La Trinh đang cực kỳ kích động. Gần đây La Trinh hắn luôn giữ vẻ bình tĩnh, dù là tại thời khắc mấy chút hay là lúc chiến đấu sinh tử, hắn luôn một mực giữ vững tâm tình chầm ổn của mình. Thế nhưng, việc này lại liên quan đến La tai thoi khac may chut hay la luc chien đau sinh tu han luon mot muc giu vung tam tinh tram on cua minh the nhung viec nay lai lien quan đen la yen trong lòng hắn làm sao có thể yên ổn? Kỳ Lân Vân gia, giờ khắc này bốn chữ này đã khắc sâu vào trong đầu của hắn. Kỳ Lân Vân gia là một trong thất đại thế gia. Hơn nữa trong bảy đại sĩ tộc này, Vân gia vẫn luôn ở vị trí ba tộc đứng đầu, là gia tộc đứng thứ ba xét trong toàn bộ phương triều. Tính cách của muội muội là trinh hiểu rất rõ, nàng sẽ không bao giờ chủ động đi gây chuyện với ai. Tuy tin tức mà Trương Vô Huyền nói không được tường tận cho lắm, thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra một chút sự tình ở trong đó. Chắc chắn là tên Vân Phong kia đã mạo phạm đến La Yên. Cho nên mới khiến La Yên phải ra tay phế bỏ hắn Một ngày kia Khi thực lực của ta trở nên mạnh mẽ Ta nhất định sẽ tận diện vân ra La Trinh thầm thề trong lòng La Trinh Huynh, La Trinh Huynh, Huynh không sao chứ Mạc Sán kêu lên hai tiếng Mặt tràn đầy vẻ lo lắng La Trinh kỳ thời phản ứng Miễn cưỡng cười nói Không có việc gì, không có việc gì Ngay sau đó hắn liền hỏi Trương Vô Huyền Vô Huyền Huynh phải làm cách nào mới có thể cứu người trong luyện Mục Sơn ra Nếu muốn vào luyện Mục Sơn cứu người đây cũng không phải là vấn đề gì lớn người bị ra một năm có thể dùng một ngàn điểm tích lũy để đổi trương vô huyền giải thích ví dụ như đệ tử nội môn tử tiết thường vào tháng trước người này bị phạt phải vào luyện mục sơn diện bích bốn năm thế nhưng có người lại dùng bốn điểm tích lũy để đổi lấy khoảng thời gian bốn năm diện bích kia đưa tiết thường ra khỏi luyện mục sơn một điểm tích lũy có thể đổi lấy thời gian một năm diện bích cái giá này tuy đắt một chút nhưng dù sao đây cũng là một tin hy vọng nhãn tình của la trinh chợt sáng lên nếu là vậy, phòng trường hắn phải điên cuồng kiếm điểm tích lũy rồi. ngay sau đó hắn lại hỏi, nếu đệ tử tên là yên kia bị phạt diện bích bao nhiêu năm? trương vô huyền trông thấy dáng vẻ ân cần thăm hỏi của la trinh, hắn cũng biết rằng, lời mà hắn sẽ nói ra đây quả thực quá tàn khốc. vô huyền thở dài nói, một nghìn năm, một nghìn năm. nói cách khác, nếu muốn đưa la yên ra khỏi luyện mục sơn, cần phải có một trăm vạn điểm tích lũy, thành vân tông vậy mà lại trừng phạt la yên nặng như vậy, một nghìn năm, muốn muội muội của ta chết già luôn sao? Giờ này khắc này, cảm tình của La Trinh đối với Thanh Vân Tông cũng nhiều hơn một tiêu cam hận. Trương Vô Huyền thấy thế, lại đến an ủi. Thanh Vân Tông cùng với thất tại thế xa có liên hệ với nhau rất sâu xa. Đôi khi, có những việc những nhân vật chủ chốt kê nhúng tay vào, cùng làm trò quỷ với nhau. Theo ta được biết, những vị đạo sư kia sau khi biết việc này đều cực kỳ giận dữ, Ngọc Nữ phong lại càng ra sức bảo vệ La yên hơn. Hơn nữa, còn có hai vị đạo sư cũng bởi vì chuyện này mà từ chức. La Trinh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta hiểu rồi có những việc không đơn giản như vẻ bề ngoài đa tạ vô huyền huynh nhắc nhở hiện tại mọi người đã không còn tâm tình để uống rượu nữa cả bốn đều thu xếp một chút rồi chuẩn bị ra về la trinh cũng không trở về gian phòng của mình giữa đêm hôm khuya khoắt một mình la trinh đứng ở trong phòng luyện tập ra sức chút hết sức lực lẫn tâm tình oán hạn của mình ra thực lực thực lực của ta vẫn là quá yếu vốn hắn cho rằng chỉ cần bước vào thanh vân tông trở thành đệ tử của thanh vân tông là có thể cứu la qua yeu von han cho rang chi can buoc vao thanh van tong tro thanh đe tu cua thanh van tong la co the cuu lai yen ra thế nhưng sau khi cùng vô huyền trò chuyện một phen Hắn đã được cảnh tình. Hiện tại La Trinh hắn đã hiểu kẻ địch của mình là loại nhân vật bực gì. thuc lực của hắn hiện giờ, ở trong mắt những đại nhân vật kia, cũng chỉ như một con kiến mà thôi. oa wow, ảnh. oa wow, ảnh. oa wow, ảnh. Những con người đá dùng để luyện quyền, luyện công, từng con từng con một đều lần lượt bị La Trinh ra sức đánh nát. Vào giờ phút này, phòng luyện tập chỉ còn là một mớ hỗn độn. Vài canh giờ sau, La Trinh mới rời khỏi phòng luyện tập, phát tiếp một trận xong. Tâm tình hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Bất kể là người nào, qua cuộc sống hàng ngày đều sẽ có những thứ ớt ước, cam hận. Tích tụ lại, dần dần mỗi ngày một ít, cần phải thông qua một phương nhung thu ot ức, nào đó để giải tỏa, để phóng thích ra bên ngoài. La Trinh hắn chọn phương pháp hữu hiệu, đơn giản nhất, đó chính là bạo lực. Sáng sớm ngày hôm sau, La Trinh liền đi lên sườn núi của Tiểu Vũ Phong. Ở phía trên sườn núi, chính là nơi ở của các vị đạo sư của Tiểu Vũ Phong. Sau khi nghe ngóng qua một hồi, La Trinh cũng tin tưởng hơn. Nhiệm vụ mà tông môn ban bố ra chính là nhận ở những vị đạo sư này. Chương 45, Tô đạo sư nổi giận, Tô Linh Vân hiện đang ngồi trên bàn làm việc, tay cầm bút hí hoáy viết viết, hôm nay nàng mặc một bộ váy tím sáng, trông cứ như là tiên nữ vậy. Dù vậy trên gương mặt lại lộ ra một chút mệt mỏi, nhìn đống nhiệm vụ chồng chất ở trên bàn, Tô Linh Vân khẽ cắn môi, không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, mấy vị nhiem vu trong chat sư khác đều có sự tình phải đi ra ngoài, nên hiện tại mọi chuyện đều giao lại cho nàng xử lý. Tô Linh Vân biết rõ Hẳn đây là do tên kia giở trò. Muốn gây áp lực, chén ép ta sao, vọng tưởng, vậy vẫn còn chưa đủ đâu. Ngay khi Tô Linh vẫn đang cố gắng hoàn thành đống công việc trồng chất như núi này, cửa ra vào bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó La Trinh liền bước vào. Trông thấy thân ảnh áo váy tím đang tập trung hoàn thành công việc ở trên bàn, La Trinh khẽ gõ cửa, đồng đồng đông. Tô Linh vẫn ngẳng đầu lên, thấy người vừa đến là La Trinh, trên mặt chợt hiện lên vẻ kỳ quái. La Trinh, người đến đây làm gì? La Trinh bước tới và nói. Tô đạo sư, ta muốn nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ sao? Ánh mắt của Tô Linh vẫn chợt hạ xuống, rồi nàng cười nói: thực ra người không cần phải vội vã như vậy đâu. đệ tử ngoại môn sẽ sớm được phân phát đan dược, những thứ đan dược kia cũng đã đủ để ngươi tu luyện rồi. rất hiếm khi có đệ tử ngoại môn nào vừa vào thanh vân tông lại vội vã đi làm nhiệm vụ như vậy. Bởi vì vào thời điểm này, thực lực của đệ tử ngoại môn tương đối thấp, cho dù có tiếp nhận nhiệm vụ đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể làm được một vài nhiệm vụ đơn giản mà thôi. Hơn nữa điểm tích lũy được thưởng lại ít, cái được không bù được cái mất, không bằng ổn định lại tâm tình, cứ tập trung tu luyện trước rồi tính sau." La Trinh lại lắc lắc đầu nói, "Ta không muốn đan dược, ta chỉ cần điểm tích lũy." Với thân thể huyền khí kỳ diệu của mình, đan dược bình thường La Trinh hắn đã sớm không để vào mắt. Tuy thành Vân Tông ta đại khí thô, đan dược phân phát cho đệ tử ngoại môn so với những gia tộc bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng, những đan dược này cũng không thể so với thiên địa tạo hóa đan được. Khi La Trinh hắn bị đánh Tác dụng cũng tương đương như việc phục dụng thiên địa tạo hóa đan vậy, hiển nhiên hắn sẽ không cần những thứ đan dược này. Ngươi vội vã kiếm điểm tích lũy để làm gì? Ta cần điểm tích lũy, La Trình nói, đâu chỉ là cần không thôi, mà cần hẳn 100 vạn điểm a. Hơn trăm vạn điểm tích lũy, hiển nhiên sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể đạt được, chỉ là hiện tại hắn phải có được 100 điểm, dù cho không thể cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, nhưng chỉ ít là Trình hắn cũng phải vào gặp La Yên một lần. Thấy La Trình cố chấp như vậy, Tô Linh vận cũng không nói gì thêm mà chỉ khẽ vươn tay lấy một quyển sổ bên cạnh rồi mở ra, sau đó đưa cho La Trinh, nói: "Đây là danh sách những nhiệm vụ đơn giản nhất, ngươi chọn ra một nhiệm vụ mà làm." La Trinh chăm chú nhìn. Những nhiệm vụ này đều được viết bằng bút lông, bao gồm từng hàng chữ thẳng tắp, mỗi một hàng là một nhiệm vụ. Trông coi hộ viện và giúp Lý gia chăm sóc nhà cửa ở Đế đô, 3 ngày, 3 điểm tích lũy. Hộ tống Phúc Uy vận chuyển một chuyến hàng, 7 ngày, 7 điểm tích lũy. Khi nhìn vào số điểm tích lũy Xém chút nữa La Trinh ói máu, những điểm tích lũy được thường khi hoàn thành những nhiệm vụ này cũng quá ít đi. Muốn dựa vào những nhiệm vụ này mà kiếm đủ 100 điểm, chỉ sợ cũng phải mất hơn 3 tháng. Đó là còn chưa nói đến việc cứu người. Với tiến độ ấy mà muốn cứu La Yên, ít nhất cũng phải mất đến 100 vạn ngày A. Thế nào, chê điểm tích lũy ít sao? Dường như người nào lần đầu tiên đến nhận nhiệm vụ đều có loại cảm giác này, dần dần rồi ngươi sẽ quen thôi. Tôi linh vận nở nụ cười sáng lặn nói. Nụ cười của nàng thực sự rất đẹp La Trinh thoáng cảm thấy ngượng ngùng, kỳ thực, những điểm tích lũy kia không hề ít một chút nào. Ba điểm tích lũy liền có thể đổi được sau khối phương tinh thạch, đối với một vài gia tộc, sau phương tinh thạch cũng là một khoản tiến lớn rồi. Liệu có nhiệm vụ nào được nhận nhiều điểm tích lũy hơn một chút hay không? La Trinh xoán suýt hỏi, có thì cũng có, nhưng tiếc rằng người không thể nhận được, Tô Linh vận hơ hơ tay nói. Và lúc này, trong mắt của La Trinh cũng chỉ có mỗi điểm tích lũy mà thôi, đâu còn để ý đến việc mình có thể tiếp nhận được hay không. Hắn vội vàng nói: "Chưa thử làm sao biết, liệu ta có thể xem trước một chút có được không?" Mặc dù yêu cầu này tựa hồ có chút vô lý, thế nhưng Tô Linh Vận vẫn lấy một quyển sổ khác rồi đưa cho La Trinh. La Trinh ngay lập tức liền đưa mắt nhìn vào số điểm tích lũy, nhiệm vụ đầu tiên đã là 200 điểm, chỉ là, ngay khi nhìn vào yêu cầu của nhiệm vụ, La Trinh liền trợn tròn mắt. Nhiệm vụ săn ám ảnh thú, lấy về bộ da hoàn chỉnh của nó. Ám ảnh thú là một loài sinh vật đặc thù, có tại phía đông của Đông vực, thường sinh sống ở trong rừng rậm. Khả năng sinh sản của chúng không cao, nên số lượng không nhiều, thế nhưng thực lực của chúng lại cực kỳ kinh khủng. Nghe đồn rằng, dù tiên thiên bí cảnh tiến vào khu rừng rậm này cũng khó có thể còn sống mà trở về, La Trinh lại nhìn xuống nhiệm vụ tiếp theo, phân thường của nhiệm vụ này cũng là 200 điểm tích lũy. Thế nhưng yêu cầu lại là săn lùng, bắt giữ một kẻ thanh danh đã chạy trốn nhiều năm. Những nhiệm vụ này, về cơ bản đúng thực là La Trinh hắn không thể tiếp nhận được, ánh mắt của La Trinh lại đưa xuống, chợt nhận ra bên dưới còn có một nhiệm vụ khác Thù lao của nhiệm vụ này không phải là một con số cố định, một điểm cũng có, mà một nghìn điểm cũng có. Khi tiếp tục cẩn thận nhìn kỹ, hắn mới hiểu ra, yêu cầu của nhiệm vụ này chính là chống lại trùng chiều, Trùng chiều, cơn lũ côn trùng. Trùng chiều là một vấn đề lớn tại phía nam của phương triều, gây ra tai họa rất lớn. Vào tháng 4 và tháng 5 hàng năm, sẽ có một lượng lớn đao trùng tràn vào từ phía nam, mang lại những vụ thảm họa, tàn phá đến mức hủy diệt, đao trùng, tuy trong tên có một chữ trùng thế nhưng chúng lại không hề đơn giản như bọn côn trùng thông thường, bởi mỗi một con đao trùng đều có sức lực tương đương với một người trưởng thành. Vì muốn chống cự lại những đợt xâm lấn của đám đao trùng này, mỗi năm vương triều đều phái ra một lượng lớn binh lực tiến về phía nam để tiêu diệt đao trùng. Thế nhưng binh lực như vậy vẫn còn chưa đủ. Hàng năm thanh vân tông cũng phái ra thêm không ít đệ tử, cho nên ở nơi đây mới có một nhiệm vụ như vậy: giết hai mươi đao trùng thì được một điểm tích lũy, giết một thủ lĩnh đao trùng thì trực tiếp co mot nhiem vu nhu vay giet 20 được một điểm la trình nhanh chóng tính toán chỉ trong chốc lát la trình liền nhìn về phía tô linh vận rồi nói cơ đạo sư ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ trùng chiều nghe được lời la trình nói ánh mắt của tô linh vận liền hạ thấp xuống mang theo một tia trâm trọng nàng cười nói đúng là ngươi sẽ chọn nhiệm vụ này mà trong quyển sớm này ngươi cũng chỉ có thể chọn cái này mà thôi đúng chứ la trình cười cười hắn không phủ nhận mục đích của hắn chính là kiếm điểm tích lũy hiện tại cũng không cần phải biết nhiều như vậy để làm gì Một phút trước tổ đạo sư vẫn còn cười cười, vào giờ phút này sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng nghiêm mặt nói, không được đi, gương mặt đang tươi cười của la Chợt chợt cứng ngắt, hẳn sững sờ hỏi, tại sao? Ngươi cho rằng đau trùng dễ giết như vậy sao? Trước đây đúng là có một vài tu luyện giả bán bộ tiên thiên tiếp nhận nhiệm vụ này, thế nhưng tỷ lệ tử vong của bọn họ lại lên đến 60%. Ngươi hiểu ý ta không? Vừa nói, tô linh vận vừa dõi theo ánh mắt của la trinh, nàng thầm nghĩ. Với chút thực lực đó mà muốn đi liệm sát đau trùng sao, quả thực là muốn chết. Ta hiểu rồi. La Trinh yên lặng gật đầu. Hiểu được là tốt rồi. Nghe vậy, Tô Linh vẫn hài lòng gật đầu, nàng chuẩn bị lấy quyển sớ đi. Thế nhưng, ngay khi Tô Linh vẫn đưa tay đến, La Trinh liền khẽ vươn tay đè xuống quyển sớ. Nếu có thể, ta vẫn muốn nhận nhiệm vụ này, Tô Linh vẫn chợt cảm thấy giở khóc giở cười. Ngay sau đó, nàng liên lên giọng mắng to. Người hiểu cái rắm, tóm lại là không được đi. Và lúc này... Nắng đâu còn về gì của một thục nữ nữa. Gương mặt của La Trinh tro hiện lên vẻ nghiêm túc, nói. Tô đạo sư ta biết người là vì suy nghĩ cho sự an toàn của đệ tử. Thế nhưng ta rất cần những điểm tích lũy này, cho đến trước mắt. Nhiệm vụ này ta không thể không nhận, dù cho người có đồng ý hay không. Nhìn thấy sự bức thiết trong ánh mắt của La Trinh, tổ linh vận chot nghi hoặc. Rốt cuộc là người vội vã muốn có điểm tích lũy để làm gì? La Trinh lắc đầu, không có trả lời. Hắn đứng lặng yên như một khúc cỗ vậy, không nhúc nhích hay lay động một chút nào Xem ra, nếu không được nhận nhiệm vụ này, hắn sẽ không rời khỏi nơi đây. Không muốn nói đúng không, vậy cũng đừng mong nhận nhiệm vụ này nữa. Tô Linh Vận cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Tô Đạo Sư, ta nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ này. La Trinh nhiều lần nói. Tô Linh Vận cũng lười nói tiếp với La Trinh. Nàng trở lại bàn, tiếp tục xử lý công việc chất đóng của mình. Suốt cả ngày, cả hai đều không nói với nhau một câu nào. Tô Linh Vận tập trung làm chuyện của mình, phảng phất như La Trinh không hề tồn tại trong căn phòng vậy. La Trinh thì vẫn cứ như một bức điều khắc không hề có bất kỳ một dị động gì. Cái tình huống quỷ dị này cứ tiếp tục như vậy cho đến tối, và lúc này, Tô Linh Vân mới lạnh lùng liếc nhìn La Trinh một cái. Thực sự thì, từ lần đầu tiên gặp mặt, Tô Linh Vân cảm thấy rất thích thú với La Trinh. Thế nhưng hiện tại, nàng đối với La Trinh lại sinh ra một chút cảm giác chán ghét. Thực lực, tốc độ tăng tiến, cùng với nghị lực mà La Trinh thể hiện ra, quả thực đều là những biểu hiện của những người có phẩm chất thuộc hàng thượng giai. Hiện tại Tô Linh Vân lại thấy rằng, La Trinh sở dĩ muốn nhận nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Đó là vì hắn muốn tôi luyện và thể hiện bản thân. Điều này vẫn không sai, thế nhưng nàng lại cảm thấy hắn đã quá để ý đến thành công trước mắt. Tôi linh vận đứng dậy chuẩn bị rời đi, cũng chẳng thèm để ý đến La Trinh. Ngay khi nàng vừa đi tới cửa, lừa giận trong đầu bỗng dưng bộc phát, tôi linh vận ném một khối lệnh bài sáng loáng cho La Trinh, nói. Chính ngươi đã muốn chết, cũng chẳng có ai thèm ngăn cản ngươi đâu. Tôi linh vận rất tự hào về tầm nhìn của mình. Nàng biết, thực lực của La Trinh không chỉ như một chút mà hắn biểu hiện ra. Thế nhưng Trùng chiều là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Trong cơn lũ côn trùng này, không phải là chỉ có những con đau trùng thông thường, mà còn có cả những sinh vật còn cường đại hơn rất nhiều. Tỷ lệ tử vong của La Trinh khi thực hiện nhiệm vụ quả thực rất lớn. Nếu như lúc này Tô Linh Vận còn giữ được bình tĩnh, chắc chắn nàng sẽ không để La Trinh tham gia vào nhiệm vụ này. Vấn đề ở đây là La Trinh vì chút thành công trước mắt mà muốn thể hiện bản thân. Điều này khiến Tô Linh Vận cảm thấy có chút tức giận. Phụ nữ luôn là những người cực kỳ nhạy cảm. Loại chuyện như ném lệnh bài cho La Trinh kỳ thực cũng là một loại hành động hờn dỗi. Rất nhanh sau đó, tôi Linh vận lại cảm thấy có chút hối hận. Dù sao nàng cũng đã phải từ thiên tân vạn khổ mới có thể cướp được La Trinh về. Cứ để hắn lao đầu đi chịu chết như vậy, thực sự rất không đáng. Tuy nhiên, khi nàng quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt vui tây hớn hở của hắn khi tiếp nhận lệnh bài, nàng lại một lần nữa liếc nhìn La Trinh với phong phạm không có vẻ gì của một thuộc nữ. Ngay sau đó nàng liền trở người biến mất. La Trinh không phải kẻ ngốc. Hắn biết rõ tâm tư của Tô Đạo Sư. Chỉ là, mục đích của hắn hiện giờ là phải kiếm được thật nhiều điểm tích lũy. Vì lạ yên, hắn cũng không cần thiết phải quản nhiều như vậy làm gì. mươi 46, Thanh Thiên Thai, vào ban đêm là trình lấy từ thanh bảo kiếm của Há Băng ra để ở trước mặt mình. Từ thanh bảo kiếm này, không những có phẩm dài không tệ, mà còn được bảo quản cực kỳ tốt. Có thể thấy rằng Há Băng cực kỳ quý thanh bảo kiếm này, trên vỏ kiếm được khảm các loại bảo thạch, đầy đủ các loại màu sắc. Còn được trang trí thêm cả một đạo chỉ vàng, vụt, là trình rút kiếm ra khỏi vỏ, hào quang màu tím cùng hào quang màu xanh trên thân kiếm loe lên, lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Kiếm tốt. So với nghiệp hỏa kiếm của ta lang, thanh tử thanh bảo kiếm này tuy cùng là huyền khí thượng phẩm, thế nhưng La Trinh có thể cảm nhận được rõ, phẩm chất của tử thanh bảo kiếm này phải tốt hơn nghiệp hỏa kiếm rất nhiều. Một thanh kiếm tốt như thế, vậy mà lại bị hắn dung luyện đi, đúng là có chút đáng tiếc. Tên Hà Bang kia cũng đã nhờ vài người đến để khuyên bảo La Trinh muốn chuộc lại thanh bảo kiếm này, nhưng lại bị La Trinh trực tiếp cự tuyệt. Vì muốn gia tăng thực lực của mình lên, hắn không thể không làm vậy. Sau khi xem xét tương tận tử thanh bảo kiếm, La Trinh cắn răng một cái. Ngay sau đó liền bắt đầu câu thông với lò luyện ở trong đầu. Hác hỏa, giống như một con sâu bướm nhỏ, chui ra từ bi tâm của La Trinh. Sau khi xoay tròn theo một đường vòng cung cực kỳ quỷ dị trên không trung, Hác hỏa liền lao tới cột lấy tử thanh bảo kiếm. Bảo kiếm vốn cứng rắn vô cùng, giờ phút này cứ như là nến gặp lửa vậy, dần dần bị hòa tan thành những giọt nước thép tinh hoa. La Trinh nhẩm đếm những giọt thép tinh hoa kia, đôi mắt lập tức sáng ngời, vui vẻ kêu lên. Đều là huyền khí thượng phẩm, vậy mà tử thanh bảo kiếm này không ngờ lại có thể dung luyện ra mười giọt nước thép tinh hoa A. Nguyên nhân là gì? Hiện tại La Trinh hắn cũng không thể giải thích được. Hắn thậm chí còn không biết rốt của cái nước thép tinh hoa này đến tột cùng là vật gì la trinh từng đọc qua điển tịch luyện khí có được từ nhẫn chữ phật của tà lang nhưng vẫn không thể tìm ra được lai lịch của cái nước thép tinh hoa này vì điều này có lẽ cũng chỉ có những luyện khí sư cao thâm mới có thể giải thích rõ ràng hắc hỏa cuốn theo 10 mươi giọt nước thép tinh hoa đưa vào miệng của bức điêu khắc thanh long rất nhanh sau đó liên có hai mảnh long lân tỏa ra ánh sáng chói lòa khi ánh sáng dần tiêu biến hai mảnh long lân vừa mới được thắp sáng dần dần hiền lộ ra hiện tại trên người thanh long đã có bốn mảnh long lân được thắp sáng La Trinh siết chặt nắm đấm của mình. Giờ đây, hắn đã bước vào luyện tủy cảnh, lại có thêm lực lượng từ bốn mảnh long lân. Dù là cường giả tiên thiên bí cảnh đến, có lẽ hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Sau khi y chuẩn bị xong mọi thứ, sáng ngày hôm sau, La Trinh liền lặng lẽ rời khỏi tiểu vũ phong. Hắn không muốn kinh động đến Mạc Sán và mọi người. Nếu để bọn họ biết hắn đi thực hiện nhiệm vụ, hắn là hắn sẽ ngay lập tức bị ngăn cản cho mà xem. La Trinh không muốn phải mất công giải thích với mọi người, bởi đây là chuyện hắn không thể không làm. Thế nhưng. La Trinh lại không biết rằng, khi vừa bước ra khỏi phòng của mình, hắn đã bị một người nhìn thấy. Người này là có thân hình cao lớn, chắc nịch với làn da ngăm đen, cũng chính là người vào ngày đó đã tranh chấp với La Trinh về chuyện của chú quản sự, Tào Lôi. Ngày hôm đó, sau khi Tào Lôi đưa chú quản sự về, ra Cát Phong liền phân phó cho hắn việc theo dõi nhất cử nhất động của La Trinh. Nếu như thấy La Trinh rời khỏi tiểu Vũ Phong, thì phải nhanh chóng về báo lại cho hắn biết. Ngày hôm nay tào lôi trông thấy la trinh vào sáng sớm đã sửa soạn rời khỏi tiểu vũ phong hắn liền biết rằng hiện tại cơ hội đã đến ngay sau đó hắn liền lén đi theo phía sau la trinh đi theo được một đoạn tào lôi nhận ra la trinh đang đi về phía đông của tiểu vũ phong hắn vốn cho rằng la trinh sẽ rời khỏi thanh vân tông thế nhưng ở phía đông lại không có bất kỳ một lối gian nào tào lôi chợt cảm thấy bối rối không lâu sau đó sau khi thấy la trinh bước lên thanh thiên thai tào lôi mới hiểu ra hẳn là la trinh đã nhận nhiệm vụ tông môn Hơn nữa còn là nhiệm vụ trùng triều Khoảng thời gian này, đúng là thời điểm mà trùng triều đang lan rộng Thành vân tông ban bố ra nhiệm vụ liễm sát đao trùng Có không ít đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ này Vị trí của nhiệm vụ là ở phía nam của vương triều Đường xá xa xôi, khi đi phải trèo non lội suối không biết bao nhiêu lần Nếu là đi bộ, chỉ sợ khi đến nơi thì trùng triều đã kết thúc rồi Vậy cho nên, hầu hết các đệ tử sau khi nhận nhiệm vụ đều đi đến thanh thiên thai Ở thanh thiên thai, có một loại phi thiên liễn khổng lồ Tốc độ của chiếc phi thiên liễn này cực kỳ nhanh, chỉ mất một ngày liền có thể bay đến vùng phía nam của vương triều. Hôm nay tên tiểu tử này tiến đến thanh thiên thai, Hàn Tám, chín phần là hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ liễm sát đau trùng này rồi. Tào Lôi cũng cảm thấy có chút buồn bực. Hắn không ngờ rằng La Trinh lại nôn nóng đến thế, vậy mà lại muốn đi làm lại nhiệm vụ bậc này. Nếu ngươi đã sớm muốn gặp Diêm Vương, vậy hãy để ta tiễn ngươi một đoạn. Tà Lôi chợt cười gằn một tiếng, ngay sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất hắn phải đi bẩm báo lại chuyện này rồi nói sau thanh thiên thai là một tòa kiến trúc hình vuông tựa như quảng trường khá là rộng lớn cao trưởng mười trượng sau khi leo lên các bậc thang la trình nhận ra đã có không ít đệ tử thanh vân tông đang đứng chờ ở nơi đây những đệ tử này đều có chung mục đích với hắn đều đã tiếp nhận nhiệm vụ trùng chiều hầu hết đệ tử đang đứng ở đây đều mặc áo bào màu đen chỉ có một vài người mặc áo bào màu trắng mà thôi dù vậy mỗi một người trong bọn họ đều tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén đó là loại khí tức chỉ có thể đạt được khi đã lịch luyện qua trong biển máu chỉ riêng phần này thôi cũng đã nói lên thực lực không tầm thường của bọn họ rồi bất luận là đệ tử ngoại môn mặc áo bào trắng hay là đệ tử nội môn mặc áo bào đen thì bọn họ trông thấy la trinh trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc không phải là la trinh quá đặc biệt mà là cảnh giới của la trinh quá thấp chỉ là luyện tủy cảnh mà thôi nhiệm vụ trùng chiều này không hề đơn giản đao trùng có số lượng rất lớn hơn nữa mỗi một con đao trùng đều cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng Điều đáng sợ nhất chính là, đao trùng không hề sợ chết một chút nào. Đối mặt với cường giả, cho dù có chết, bọn chúng cũng sẽ lao lên vây công, chẳng màng đến bản thân. Dù là bán bộ tiên thiên, chỉ cần hơi lơ đánh một chút thôi, cũng sẽ lập tức mất mạng dưới sự vây công của đám đao trùng. Vì vậy, người dám tiếp nhận nhiệm vụ này, thực lực thấp nhất cũng đã là bán bộ tiên thiên rồi. Thế nhưng giờ lại xuất hiện một tên gia hòa luyện tùy cảnh, mọi người cảm thấy kỳ quái cũng là phản ứng thông thường. Lạ Trinh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc kia mà bước đến tìm kiếm một góc rồi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ở phía đối diện, đang có bốn, năm tên đệ tử nội môn mắt khẽ đánh giá Lạ Trinh, miệng không ngừng thì thầm với nhau. Những giọng nói kia cũng không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ, Lạ Trinh có thể nghe được rất rõ ràng. Hẳn là bọn hắn đang cố ý để Lạ Trinh nghe được. Từ lúc nào mà luyện tùy cảnh cũng có thể nhận nhiệm vụ rồi. Kỳ thực, muốn chết cũng có rất nhiều cách. Trong thiên hạ này... Cũng có một vài người không biết tự lượng sức mình. Hắc hắc, ta đi trêu đùa hắn một lát, đám người kia nghị luận một vài câu xong, chợt có một tên đại hắn cầm chữ bát bước ra, trông có vẻ khá lỗ mãng. Hắn chạy đến gần La Trinh, cư cao lâm hạ nói. Cự cao lâm hạ. Ở chỗ trên cao nhìn xuống. Này, tiểu tử, ngươi muốn đi liễm sát đau trùng sao? La Trinh mở mắt ra, nhìn tên đại hắn, nói. Có vấn đề gì không? Ha ha, tên đại hắn cười quái dị hai tiếng rồi nói. Ngươi chẳng qua chỉ mới là luyện tủy cảnh mà thôi, với thân thể này của ngươi, chỉ sợ một đao của Đao trùng cũng đã đủ để bổ ngươi ra làm hai rồi. Ồ, La Trinh nhàn nhạt đáp một tiếng rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Trông thấy phản ứng lạnh nhạt của La Trinh, cảm thấy lời đe dọa của mình không hề có tác dụng gì, tên trắng liền quét mắt qua, lại nhìn thấy lệnh bài treo bên hông, hắn tiền vươn cánh tay to lớn ra, dường như muốn tước đi cái lệnh bài này. Ngay khi tay của tên đại hắn gần chạm vào lệnh bài, La Trinh đột nhiên mở mắt ra thân thể linh hoạt tựa như thỏ nhanh chóng chế trụ cổ của tên đại hán đồng thời lúc đứng dậy la trinh còn lợi dụng lực đẩy vòng ra sau lưng tên đại hán trên tay kia ngay lập tức xuất hiện thanh phi đao bị tàn phá chĩa vào cổ của tên kia tuy bị tàn phá thế nhưng thanh phi đao vẫn phảng phất ra một uy thế cực kỳ kinh người như thể có thể dễ dàng cắt gọt mọi vật trên thế gian này vậy từng tia khí tức sắc bén kinh người tản mát đến làn da trên cổ của tên đại hán khiến hắn lạnh run cả người trông thấy vậy đám người đi cùng tên đại hán trên mặt đều biến sắc Bọn hán đông nghĩ rằng tên tiểu tử trông không có vẻ gì hữu bật này lại lăng lệ, ác liệt đến như vậy. Ngay tức khắc liền có thể chế trụ được tên kia. Vị bằng hữu này, nơi đây vẫn là ở bên trong thanh vân tông. Bằng hữu muốn làm gì? Chứ làm loạn, thanh sơn chỉ đùa với ngươi mà thôi. Tên đại hán thấy những người kia đến, liền khẩn truong nói. Ta có quen ngươi sao, còn muốn lấy lệnh bài của ta. Là trình mặt không đổi sắc nói. Một trong những người kia nghe vậy liền nói. Chuyện này là do thanh sơn không đúng. Nhưng trước hết ngươi cứ thả hắn ra đi cày đã, mọi người cũng dễ thương lượng hơn. Thanh Sơn là ngươi không phải trước, nên bồi thường cho người ta đi. Tên đại hắn được gọi là Thanh Sơn kia giờ đây đã bị dọa cho bay hồn mất phía, trên mặt chỉ còn là một mảnh trắng bệnh. Chỉ có hắn mới cảm nhận được sát ý tuôn ra vào thời khắc kia. Nếu như tên tiểu tử này thực sự muốn động thủ, thì giờ phút này hắn đã trở thành người chết rồi. Tên đại hắn run rẩy nói. Đúng, đúng, ta thực sự xin lỗi. Vừa rồi ta chỉ muốn đùa một chút mà thôi là ta mạo phạm rồi sau khi nghe thành sơn nói xong la trình mới đưa phi đao trở về thu vào nhẫn chữ vật cũng không nói một lời nào lui người ra phía sau vài bước trên mặt vẫn còn đầy vẻ cảnh giác mặc dù đều là đệ tử của thanh vân tông thế nhưng sự cảnh giác của la trình không hề buông lỏng một chút nào từ khi nhập môn vào thanh vân tông đến nay hắn đã bị người ta ám toán đến mấy lần la trình hiểu rõ tại nơi thánh địa của võ đạo này vẫn như cụ lấy thực lực phi tôn là một nơi mạnh được yếu thua nếu như ta là một con dê Thì cũng chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt mà thôi. Tên đại hán xoay xoay đầu, hoạt động cổ một chút, sau đó mới thở phào nhẹ một cái. Mắt nhìn về phía La Trinh, trong ánh mắt chợt có thêm một tia kinh sợ. Tên này dường như không phải là một kẻ ăn chay. Hán quan sát La Trinh một chút, rồi tươi cười nói. Vị bàng hữu này, ta tên là Thanh Sơn. Năm người bọn ta thường xuyên đi săn giết đao trùng. Đám đao trùng này thường xuất hiện theo bầy, đi một mình sẽ rất phiền toái. Nghe vậy, La Trinh cũng không có nói gì. Thấy thế... thế Tên đại hán lại nói thêm, bằng hữu, đi liễm sát đau trùng, mọi người hầu hết đều cùng đi theo nhóm, cũng chính là sợ bị đau trung vây công. Nếu như thấy được, bằng hữu có thể đi với cùng bọn ta, thế nào? La Trinh lắc đầu từ chối. Cảm ơn, thế nhưng ta đã quen một thân một mình rồi. Nói xong, La Trinh lại tìm đến một góc khác rồi ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một trang cảnh vừa xảy ra khiến không ít người chú ý đến. Hầu hết mọi người đều thu sự khinh thị trong lòng lại. Ngay cả với một vài đệ tử nội môn có thực lực tiên thiên bí cảnh, trong mắt bọn họ cũng hiện lên một tiên ngưng trọng. Bọn họ thử tưởng tượng trong đầu xem, nếu như vừa rồi bọn hắn là tên đại hán kia, liệu bọn hắn có thể né tránh một đau kia hay không? Đa số đều hoan hỉ, mừng thầm trong lòng, may mà có tên kia đi đầu, giúp bọn hắn tránh khỏi đá phải thiết bàn. Đa phần đều có chung một đáp án, đó là không thể tránh được, phản ứng của tên tiểu tử kia quá nhanh, ra tay quá đột ngột, là trình hiển nhiên sẽ không màng đến suy nghĩ của những người này. Sau khi tọa thiền một hồi, bỗng chợt nghe thấy thanh âm rung động lắc lư từ không trung chuyển đến. Hắn ngẳng đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy một vật khổng lồ đang từ trên cao chậm chậm bay lại gần, đó là một chiếc phi thiên liễn khổng lồ. Chương 47: Đao trùng tập kích. Ở trong vương triều, phi thiên liễn khá hiếm thấy, cũng bởi vì sự đắt đỏ của nó. Một chiếc phi thiên liễn có giá tương đương với một kiện huyền khí thượng phẩm. Thế nhưng, điều quan trọng là huyền khí thượng phẩm có thể gia tăng một khoảng lớn thực lực cho võ giả còn phi thiên liễn thì chỉ là một phương tiện di chuyển mà thôi. Cho nên, dù là La Laza hay bất kỳ một gia tộc lớn nhỏ nào trong vùng dương quận, cũng không thể có đủ chi phí để sắm sửa phi thiên liễn được. Chỉ có ở nơi thịnh vượng, phồn vinh như đế đô, phi thiên liễn mới trở thành vật thông thường, tùy thời có thể trông thấy như vậy. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy một chiếc phi thiên liễn to lớn đến vậy. Nhìn vật khổng lồ trôi nổi trên không trung, đang từ từ đắp xuống kia, La Trinh rung động vô cùng. Trái lại, đối với những người khác dường như bọn họ đã quen với điều này rồi. nhìn thấy chiếc phi thiên liên khổng lồ đáp xuống, bọn họ liền nhau nhau đứng lên, chuẩn bị xuất phát. chiếc phi thiên liên khổng lồ dừng chậm rãi dừng sát bên cạnh thanh thiên thai. ngay sau đó chợt có một cái cầu nổi phóng ra, vươn đến sát mép với thanh thiên thai. từ phi thiên liên bỗng có vài người bước ra, đứng ở bên cạnh cầu nổi. trên thanh thiên thai, các đệ tử của thanh vân tông lần lượt đưa lệnh bài trên người mình ra để cho mấy người kia kiểm tra, sau đó liền đi qua cầu nổi, bước vào trong chiếc phi thiên liên khổng lồ kia la trinh đi theo phía sau mọi người bước đến chiếc cầu nổi khi la trinh đưa lệnh bài của mình ra những người kia liền phát hiện ra la trinh chỉ mới là luyện tủy cảnh mà thôi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thế nhưng bọn họ cũng không nói gì thêm sau khi kiểm tra lệnh bài xong liền ra hiệu trò la trinh bước vào la trinh bước qua chiếc cầu tiến vào trong phi thiên liễn không gian bên trong chiếc phi thiên liễn này cực kỳ rộng lớn dọc theo vách phi thiên liễn đã có sẵn từng dãy chỗ ngồi cố định la trinh tìm vào một góc rồi ngồi xuống một lát sau chợt có một hồi chấn động chuyển đến chân, ngay sau đó phi thiên liễn bắt đầu bay lên không trung. Nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên cạnh chỗ ngồi, liền có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thanh vân tông. Dãy sơn mạch liên miên, trùng trùng điệp điệp nối nhau, kéo dài đến tận cuối chân trời. Diện tích của thanh vân tông tương đương với một phần tư đế đô. Thế nhưng nếu tính cả những dãy núi liên miền bất tuyệt này, thì thanh vân tông phải lớn hơn đế đô rất nhiều. Ngay lúc này, chợt có một ngọn núi mày đen xuất hiện trong tầm mắt của La Trinh trong thanh vân tông đa số các ngọn núi đều là một màu xanh biếc, cây cối xung xuê um tùm. Ngọn núi màu đen kia đột nhiên xuất hiện, tạo nên một cảm giác cực kỳ đột ngột, không thể không chú ý đến nó. Ba chữ luyện ngục sơn chợt xuất hiện trong đầu La Trinh. Hắn nhớ Chu Hiền từng nói, luyện ngục sơn là một ngọn núi màu đen. Ở nơi đây không ngừng có sương mù màu xám cho bốc lên, tản mát ra một cỗ mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, nhạt. Thoạt nhìn từ xa, trông cứ như là một ngọn núi mọc lên từ địa ngục vậy, thật sự rất kinh khủng. La Yên đang ở bên trong ngọn núi đó. Là trình dõi mắt về phía xa, hắn muốn thu toàn bộ ngọn núi vào trong ánh mắt. Chỉ trong chốc lát sau, hắn liền cười khổ, đúng là điên mà. Dù hắn đã là luyện tủy cảnh, ánh mắt giờ đã khác trước. Thế nhưng, với chút thị lực đó, làm sao hắn có thể từ trên trời cao nhìn xa vạn dặm, thấy rõ trong luyện ngục sơn có những gì cơ chứ? Huống hồ gì luyện ngục sơn to lớn, khổng lồ như vậy? Muốn tìm ra mội mùi của hắn ở bên trong đó sao? Đúng thật là người si nói mộng. Tuy trong đầu suy nghĩ vậy. Thế nhưng La Trinh vẫn một mực nhìn chằm chằm vào luyện mục sơn, chỉ khi phi thiên liễn chuyển hướng, luyện mục sơn biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới thu hồi lại ánh mắt của mình. Tốc độ của chiếc phi thiên liễn này cực kỳ nhanh, từ thanh vân tông bay đến phía nam của vương triều, cũng chỉ mất có ba canh giờ mà thôi. Đã có không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, một vài người thì lại bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị, xem ra bọn họ sắp đặt chân đến nơi cần đến rồi. Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho hạ cánh thì bỗng có chuyện bất ngờ xảy ra loằng một cái cửa kính ở bên phải phi thiên liễn đột nhiên vỡ vụn từ bên ngoài chiếc cửa sổ đó chợt có hai lưỡi đao màu xanh vọt vào hai lưỡi đao kia giống như là hai đầu lưỡi của chiếc kéo vậy trong nháy mắt liền cắt đứt đầu của một người ngồi gần đó ngay sau đó liền có một cái đầu dài với đầy mắt kép thò vào nhanh chóng cắn lấy cái đầu của người kia rồi rụt đầu lui ra ngoài máu từ của người kia văng tung tóe lên trần bên trong phi thiên liễn mọi người đều lặng người hai giây ngay sau đó bỗng có người quát lên dao trùng tập kích mọi người cẩn thận đã có can đảm tiếp nhận nhiệm vụ trùng chiều hiển nhiên không có ai là không thân kinh bách chiến sau thoáng chốc ngây người tất cả đều kịp thời phản ứng nhanh chóng tụ tập lại vào phía trung tâm của phi thiên liễn lưng dựa lưng vào nhau thân kinh bách chiến trải qua trăm trận chiến ý nói kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú đó là đau rat phong phu đo la đao trung sao một màn vừa xảy ra la chị nhìn thấy rất rõ con đao trùng kia phỏng trừng cao bằng một người trưởng thành toàn thân đều là màu xanh lục đầu dài mắt kép trông cực kỳ xấu xí phía sau lưng có hai cánh Bên dưới thì có đến sau cái chân khá dài. Hai chân phía trước giống như hai lưỡi đau vậy, sắc bén đến mức dị thương. Ngay khi vừa nhảy xuống ghế, bỗng cửa kính bên cạnh La Trinh lập tức ẩm ẩm vỡ vụn. Một con đau trùng lao đến tập kích, hai lưỡi đau xanh biếc, một trái một phải cắt đến. Tốc độ của lưỡi đau cực kỳ nhanh, đau mang như thiểm điện, hẳn là muốn cắt ngang người La Trinh. Là lần đầu tiên đối mặt với loại yêu thú này, La Trinh cũng cảm thấy có chút khẩn trương, không lùi mà tiến. Vừa ra tay liền tung ra một quyền mạnh mẽ vào phần bụng của đao trùng. Trên vùng bụng của đao trùng có một tầng giáp xác rất dày. Vốn La Trình nghĩ rằng, một quyền kia hẳn có thể đánh nát cái giáp xác kia. Thế nhưng, hắn thật không ngờ rằng cái giáp xác kia lại rắn chắc đến như vậy. Một quyền của hắn vậy mà lại không thể phá nát được. Không xong rồi. Một quyền không có hiệu quả, thứ đang đón chờ hắn chính là hai lưỡi đao kia. Bạch. Nhưng vào lúc này, bỗng có một đạo kiếm quang một đen một đỏ từ phía sau lưng La Trình đánh ra. Đạo kiếm quang này cực kỳ sắc bén, trực tiếp bổ đầu của đao trùng ra làm hai. Mặc dù đầu đã bị phá hủy, thế nhưng hai lưỡi đao kia vẫn tiếp tục cắt đến. Tuy nhiên, may là tốc độ và lực đạo đều đã giảm đi rất nhiều, nhờ vậy La Trinh mới có thể thoát thân được. Đa tạ bằng hữu đã xuất thủ cứu giúp. La Trinh thừa cơ phóng người đến một khóc an toàn, sau đó nhìn người đệ tử áo đen kia rồi nói. Người này là một nam tử trẻ tuổi, tóc được bím thành đuôi ngựa. Đạo kiếm quang đen đỏ được ngưng kết ra kia không phải là chân khí mà là chân nguyên chân chính, người tóc đuôi ngựa này là một cường giả tiên thiên bí cảnh. Chúng ta đều là người của Thanh Vân Tông, chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải để trong lòng." Người tóc đuôi ngựa nói, "Vùng bụng của Đao trùng cực kỳ cứng cáp, điểm yếu của nó chính là ở phần đầu, trừ khi thân thể của ngươi cứng rắn như sắt thép, bằng không, không nên để bọn chúng vây công." La Trinh gật cặt đầu. Người này thoạt nhìn thì lãnh đạm, thế nhưng hành động lại cực kỳ nghĩa khí, không chỉ cứ ta, mà còn nói tóm gọn lại điểm yếu của Đao trùng cho ta biết, trong Thanh Vân Tông loại người này rất khó để có thể gặp được giờ đây bên trong phi thiên liễn không ngừng có đau trùng xông vào những đợt chiến đấu cũng theo vậy mà liên tục phát sinh không ai ngờ rằng đau trùng sẽ đột ngột tập kích khi phi thiên liễn đang bay giữa trời như vậy không biết là ai hô lên bọn đau trùng đang phá hủy đấy của phi thiên liễn ở phần đáy chính là nơi cung cấp năng lượng cho phi thiên liễn nếu bộ phận này bị phá hủy thì việc chiếc phi thiên liễn khổng lồ này rơi thẳng xuống mặt đất là chuyện không thể nghi ngờ đáng tiếc là chẳng có ai ở trong chiếc phi thiên liễn này có thể bay lượn như đau trùng được cả ngoại trừ việc mở to mắt mà nhìn ra cũng chẳng thể làm gì khác không lâu sau đó mọi người đều cảm nhận được mặt sàng nghiêng qua một cái phi thiên liễn đã bắt đầu rơi xuống bị trượt xuống một góc là trinh trượt phân tay ra bắt lấy một thanh sáng ngang ổn định lại thân hình của mình hàn vốn còn tưởng rằng sau khi bay đến nơi bằng phi thiên liễn xong sẽ nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu đi liễm sát đau trùng không ngờ lại bị bọn đau trùng tập kích bất ngờ như vậy phi thiên liễn thì trực tiếp bị đánh rớt trên mặt hiện lên nụ cười khổ số xui của la trinh hắn cũng không phải là xui bình thường a cũng may mà đáy của phi thiên liễn vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy năng lượng vẫn còn được cung cấp thế nên tốc độ rơi xuống cũng không nhanh cho lắm chỉ là phi thiên liên đang dần nghiêng qua một bên và chậm rãi rơi xuống tất cả mọi người đều cố gắng bám lấy vật ở bên cạnh mình ổn định lại thân hình để ngạnh kháng lực va chạm khi phi thiên liễn đập xuống mặt đất ầm ầm phi thiên liên khổng lồ đập mạnh lên mặt đất tạo ra từng tràng tiếng vang trầm thấp, phần thân của nó bắt đầu gãy rời, khắp nơi đều là những mảnh gỗ, mảnh vụn tan nát, bắn tung tóe ra tứ phía, lực va chạm cũng không tác động gì quá lớn đối với La Trinh. Khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi trôi qua, La Trinh từ trong phi thiên liến leo bên ra ngoài. Có nhiều đệ tử nội môn đã bắt đầu giao chiến với những con đao trùng kia. Trong chuyến đi lần này, có không ít người đã bước vào tiên thiên bí cảnh, ngoại trừ La Trinh ra, những người còn lại hầu hết đều là bán bộ tiên thiên. Mặc dù đối mặt với hiểm nguy Thế nhưng mỗi người đều cố gắng duy trì sự bình tĩnh của bản thân nhanh chóng phản kích lại đau trùng nhất thời khắp nơi đều ngập tràn các loại chân khí hào quang chân nguyên cả chiến trường đều cực kỳ kịch liệt giờ phút này là trình mới hiểu được vì sao lại gọi là trùng chiều bất luận là trên mặt đất trên bầu trời hay là trong rừng rậm khắp mọi nơi đều là một mảnh màu xanh biếc những con đau trùng này bay lượn trên không trung hoàn toàn che lấp đi bầu trời vừa mới leo ra khỏi phi thiên liễn liền có ba Bốn con đào trùng dõi mắt nhìn đến, mảnh liệt phóng về phía La Trinh từ ba phương hướng khác nhau, được nam tử tóc đuôi ngựa nhắc nhở, La Trinh đã hiểu rõ. Bộ phận có lực phòng ngự mạnh nhất của đào trùng chính là ở vùng vụng, phần giáp xác mọc ra từ cái thân thể dài kia so với áo giáp của nhân tộc còn cứng hơn rất nhiều. Ngã một lần, khôn hơn một chút, hiển nhiên La Trinh sẽ không tái phạm lại sai lầm kia. Đối mặt với mấy con đào trùng đồng thời vây công, La Trinh lại chọn cách chủ động xuất kích, tránh được lưỡi đào đang chính diện đánh đến ngay sau đó la trinh liền vận lực ở cánh tay một quyền đập nát đầu con đao trùng ở phía trước đồng thời nắm lấy thân thể của con đao trùng này rồi ném về phía hai lưỡi đao ở phía sau điểm mạnh của đao trùng chính là dựa vào ưu thế về số lượng khi chúng vây công mới có thể tạo thành mức độ đủ để uy hiếp cũng vì vậy mà la trinh ghi nhớ lời nói của nam tử tóc đuôi ngựa kia không nên rơi vào vòng vây của đao trùng vốn có bốn con đao trùng lao đến vây công nay đã bị la trinh liễm sát một đồng thời hai con ở phía sau đã bị chặn lại hiện tại trước mắt chỉ còn một con mà thôi dễ đối phó hơn rất nhiều con đao trùng này còn chưa kịp phung lưỡi đao ra hai tay của la trinh đã nhanh như thiểm điện vươn đến khớp của lưỡi đao rồi xé mở ra vận sức kéo đứt hai lưỡi đao của nó một con đao trùng cũng không khó đối phó cho lắm dù là luyện tặng cảnh cũng có sức để liều mạng luyện tủy cảnh bình thường cũng có thể ứng phó được còn đối với bán bộ tiên thiên thì không cần phải nói đây quả thực là một chuyện vô cùng dễ dàng chương 48 được giải vây dựa theo sự phân chia đẳng cấp giữa các yêu thú ở đông vực Những con đau trùng hẳn là được xếp vào loại yêu thú tam cấp, thế nhưng, sự khác biệt lớn nhất giữa đau trùng và hầu hết các yêu thú tam cấp khác, đó chính là đau trùng chẳng bao giờ xuất hiện một mình cả. Ngay khi người phát hiện ra một con đau trùng, thì ở đằng sau ít nhất cũng phải có hơn 2.000 con đau trùng khác. Câu nói này được lưu truyền rộng rãi ở khu vực phía nam, mặc dù có hơi nói quá một chút, nhưng cũng đã thể hiện được số lượng đau trùng nhiều như thế nào. Đối mặt với đông đào đao đau trung như vậy, đừng nói là bán bộ tiên thiên, cho dù là tiên thiên bí cảnh. Sợ rằng cũng không thể chống đỡ nổi. Hiện tại ở nơi này số lượng đệ tử của Thanh Vân Tông cũng không phải là ít, thực lực cũng rất mạnh. Trong phút chốc, đã có hơn mấy trăm con đao trùng bị liễm sát. xác của đám đao trùng chồng chất lên nhau, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Qua thời gian, ngọn núi xác đao trùng này dần dần vây quanh chiếc phi thiền liễn vừa rơi xuống kia. Tuy đã giết không ít đao trùng, thế nhưng thế vây công của đám đao trùng lại ngày càng dày đặc hơn, cứ như là có vô vản con đao trùng liên tục bay đến ứng chiến vậy. À chợt có thanh âm thảm thiết kêu lên người này quá mức nóng vội vậy mà lại lọt vào trong vòng vây của đau trùng người khác muốn đến ứng cứu cũng không còn kịp nữa rồi chỉ trong nháy mắt người này đã bị một bầy đau trùng bao vây điên cuồng cắn xé thân thể cho đến khi đám đau trùng tàn ra thân thể của người này đã bị cắn xé sạch sẽ rồi thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn trông thấy một màn như vậy không ít người cảm thấy tê lạnh cả da đầu chẳng ai mong muốn bản thân sẽ làm mồi cho đám sâu bọ này cả thế nhưng Đứng trước bầy đau trùng như vô cùng vô tận này Một khi bọn hắn sức cùng lực kiệt Hẳn kết cục cũng sẽ như người vừa nãy mà thôi Trong lòng mọi người đều trở nên ảm đạm hơn Khi thế cũng theo đó mà hạ thấp đi rất nhiều Đúng vào lúc này bỗng có người hô lớn Mọi người cùng nhau tập hợp lại Nếu không liều mạng Tất cả chắc chắn đều sẽ chết Chỉ có liều mạng mới có thể mở ra một con đường sống Phốc Một mũi tên màu tím nho nhỏ bằng chân khí bắn ra Ngay lập tức liền xuyên qua hơn 10 con đau trùng Bành hỏa cầu kịch liệt nổ tung, lửa cháy bừng sáng cả một khoảng trời. uy lực của chân hỏa quả nhiên vi phạm, trong nháy mắt đã thiêu dụi mấy chục con đao trùng. trong không khí vẫn còn phảng phất mùi côn trùng bị đốt cháy. cường giả tiên thiên bí cảnh đã bắt đầu xuất lực rồi. mọi người thấy vậy, tất cả đều như được kích thêm lực, cùng nhau xông lên liều mạng. thân ảnh của La Trinh không ngừng lướt qua đám đao trùng. mặc dù uy lực của tử đàn quyền không quá mạnh mẽ, thế nhưng cộng thêm lực lượng của bản thân cùng với ưu thế về thân thể trong thời gian ngắn La Trinh cũng có thể giết được 7, 8 con đau trùng. trong thời khắc đánh nhau kịch liệt, bỗng có người kinh hãi hô to, thủ lĩnh đau trùng. nghe vậy, La Trinh cùng mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy bên trong mảng trời màu lục chot xuất hiện thêm hơn mấy trăm con đao trùng màu tím xen như ẩn như hiện. những con thủ lĩnh đau trùng này phải to gấp hai lần đau trùng bình thường, trên người còn mọc đầy gai nhọn, trông cực kỳ hung dữ. đó chính là thủ lĩnh đau trùng sao. thực lực của thủ lĩnh đau trùng cường đại hơn đau trùng thông thường rất nhiều hơn nữa còn có đến mấy trăm con đám đau trùng bình thường vốn đã rất khó để đối phó rồi nay còn phải đối mặt với đám thủ lĩnh đau trùng này nữa đám thủ lĩnh đau trùng từ trên không trung lướt xuống phát ra những thanh âm dìn rít chói tai bên cạnh đó càng có thêm nhiều đau trùng liên tục bay đến gia nhập vào khoảng trời màu lục kia trong lòng mọi người ngày càng trở nên ủ ám hơn chẳng lẽ hôm nay tất cả đều phải chết ở nơi này sao khi bước chân lên phi thiên liễn liệu có ai có thể nghĩ đến cái kết cục này kỳ thật việc liễm sát đau trùng mặc dù đây thực sự là một chuyện tương đối khó khăn thế nhưng lại rất hiếm khi xảy ra loại chuyện này bỗng vào lúc này trong khu rừng bên cạnh chợt có tiếng bay vèo phóng ra đó là một đoạn ống trúc ngắn đã bị đốt cháy một đầu của ống trúc tóe ra tia lửa ngay sau khi rơi xuống mặt đất liền có khói đặc cuồn cuộn lan ra nghi ngút là chinh người thấy trong làn khói dày đặc này nồng nặc mùi thuốc một lát sau càng có nhiều ống trúc được ném vào hơn mỗi một ống trúc đều được đốt ở một đầu bên đầu còn lại thì không ngừng có khói đặc tỏa ra Rất nhanh sau đó, khu vực chiến trường liền bị bao phủ bởi khói xám. Nhắc đến cũng rất kỳ quái. Những con đao trùng này dường như có chút kiêm kỵ với làn khói này. Sau khi nhận ra khói mù dày đặc, chúng liền nhau nhau dừng cánh bay lên, không ngừng bay vòng trên không trung, không dám xông vào trong làn khói. Dù là thủ lĩnh đao trùng có thực lực cường đại hơn cũng vậy. Làn khói này tuy hơi khó chịu, thế nhưng mọi người vẫn kiên nhận đứng ở bên trong. Chỉ ít hiện tại bọn họ có thể nghỉ ngơi được một lát. Ngay sau đó mọi người liền nhận ra cánh rừng kia chợt bỗng lay động từ bên trong có không ít người chui ra đám người này đều mặc chung một kiểu phục trăng sau lưng mỗi người đều vác vài cái ống trúc trông vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hành động cũng rất thống nhất với nhau là đế quân sau khi nhìn thấy đám người này vẻ mặt của hầu hết đệ tử thanh vân tông đều thoải mái hơn rất nhiều rốt cuộc bọn họ cũng được cứu rồi đế quân chính là quân đội của đế quốc hàng năm vào thời điểm xảy ra trùng chiều đế đô sẽ điều ra một phần quân binh của đế quân đến để chấn áp trùng chiều So với đệ tử của Thanh Vân Tông, đế quân hành động cực kỳ thống nhất với nhau, hơn nữa quy củ cũng rất nghiêm ngặt. Tuy thực cá nhân có phần kém hơn so với đệ tử của Thanh Vân Tông, thế nhưng, nếu xét về tổng thể thì lại không thể xem thường một chút nào. Sau khi bước ra, đế quân liền xếp hành một đội ngũ chỉnh tề, từ trong đó chợt có một thanh niên đầu đinh tiến ra, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta là Bách phu trưởng của Thanh Lam đội, Lục Kiêu, đệ tử Thanh Vân Tông nghe rõ đây, nếu muốn sống thì hãy đi theo bọn ta." Bách phu trưởng Người quản lý một tiểu đội khoảng 100 người. Các đệ tử Thanh Vân Tông nghe vậy cũng không có bất cứ ai di chuyển hay làm gì. Hầu như tất cả đều liếc mắt nhìn về phía đống xác của đám Đao Trùng. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi đến đây, không phải là để lịch lãm mà là vì kiếm điểm tích lũy. Theo quy định của Thanh Vân Tông, giết 20 mươi Đao Trùng thì được một điểm. Đống thi thể Đao Trùng ở trước mắt này, tất cả đều là điểm tích lũy a. Xác của Đao Trùng to lớn như vậy, cũng không thể đưa cả cái xác về được. Vì vậy, theo Thanh Vân Tông quy định chỉ cần lấy viên tinh hạch yêu thú ở ngực đao trùng ra là được vừa rồi bọn hắn đều bỏ công xuất lực liều sống liều chết lâu như vậy hẳn là cũng nên đến lấy chút chiến lợi phẩm về tay a thế mà đế quân vừa đến đã kêu bọn hắn rời khỏi nơi này hiển nhiên trong lòng sẽ có chút khó chịu trên thực tế quan hệ giữa đế quân và đệ tử thanh vân tông vốn không được hài hòa cho lắm cả hai đều nhìn nhau không vừa mắt thậm chí còn xảy ra chuyện ẩu đả lẫn nhau ngay lúc này chợt có một đệ tử nhìn lục kêu nói có thể chờ một chút được không bọn ta còn phải. lời của người đệ tử này còn chưa dứt, lục kiêu liền hừ một tiếng nói, ta biết các ngươi muốn làm gì. thế nhưng liệu các ngươi đã suy xét kỹ chưa? bọn ta trinh sát thấy đại quân đao trùng tiếp tục tập kết về hướng này, mạng của đế quân bọn ta đằng giá hơn đám đệ tử thanh vân tông các ngươi nhiều. nếu các ngươi không đi, vậy thì bọn ta đi. chúng đệ tử thanh vân tông nghe xong cũng chẳng còn cách nào khác, người ta đã xuất thủ cứu giúp, coi như là đã tận tâm rồi. còn về những thứ như điểm tích lũy liên quan gì đến bọn họ cơ chứ cho nên mọi người cũng chỉ có thể cùng đồng hành với đế quân mà thôi một vài đệ tử có thực lực tiên thiên bí cảnh nhìn xác đống xác đau trùng dài rác trên mặt đất dường như đang muốn ở lại thu thập một ít tinh hạch dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân bọn hắn tin rằng dù có lọt vào vòng vây của đau trùng thì bọn hắn vẫn có thể thoát ra được chỉ là khi bọn hắn nhìn lên bầy đau trùng đang chế lấp bầu trời hơn nữa số lượng còn có xu hướng gia tăng thêm cuối cùng đành phải lắc đầu buông xuôi ý nghĩ này Thực lực trung bình của mỗi người trong đế quân đúng là kém hơn đệ tử Thanh Vân Tông, thế nhưng bọn họ lại có cách riêng để đối phó với chủng triều. Như là cái ống trúc mà bọn họ đeo sau lưng kia, đây là thứ được chính bọn họ đặc chế ra, dùng để chống lại sự tập kích của đao trùng. Mỗi khi đi được một đoạn, bọn họ liền châm đốt một ống trúc. Chỉ cần khói xám cuồn cuộn còn tỏa ra, thì những con đao trùng kia sẽ không dám lao xuống công kích mọi người, chỉ có thể bay quanh ở phía trên mà thôi, đế quân không nói bất kỳ một lời nào mà chỉ lẳng lặng dẫn đường. Trái lại thỉnh lại có một vài đệ tử Thanh Vân Tông ngước nhìn lên bầu trời, công kích đám đao trùng với kiếm và cung trong tay. Đao trùng bay lên rất cao, khó có thể đánh chúng được. Cho nên, mỗi khi bọn hắn đánh rớt được một, hai con đao trùng liền sẽ có một vài đệ tử khoái trí cười to. La Trịnh đi theo sau, thấy một màn như vậy, bèn không nhịn được lắc đầu, phần lớn đệ tử Thanh Vân Tông đều có thực lực mạnh mẽ. Nếu là một đấu một, thì có lẽ những người thuộc đế quân kia can bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Thế nhưng... Nếu như tổng thể cùng giao chiến mà nói, e rằng chỉ với một đòn đệ tử Thanh Vân Tông đã bị đánh bại rồi, xét về tính kỷ luật, đệ tử Thanh Vân Tông đúng thực là rất kém. Có lẽ chỉ với bốn, năm người thì vẫn còn có thể miễn cưỡng phối hợp được. Nhưng khi có thêm nhiều người hơn thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn ngay. Sau khi đi được nửa canh giờ, rốt cuộc mọi người cũng đi ra khỏi khu rừng này. Dưới sự dẫn dắt của đế quân, mọi người đi qua một dòng sông nhỏ, rồi lại vượt qua một sườn núi. Sau đó bỗng có một tòa thành xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đó là Long Thành, rốt cuộc cũng đã tới rồi. Một vài đệ tử nội môn với ánh mắt sắc bén kêu lên. Cái pháo đài này chính là Long Thành được Đế quốc xây nên, dùng để chấn thủ biên cương ở phía nam cũng chính là đích đến của bọn họ. Long Thành là quan ải tối trọng yếu nhất tại phía nam của phần Thiên Đế quốc. Đi xa hơn nữa về phía nam chính là rừng mưa nhiệt đới vô cùng vô tận. La Trinh đã từng đọc qua một quyển dị thu chí, quyển sách này có ghi lại vị trí các địa phương hiểm tại Đông vực, trong đó có ghi lại chuyện đi vào khu rừng mưa nhiệt đới của một vị cường giả tại Đông Vực. Theo ghi chép, khu vực trăm dặm ở vùng ngoài thì vẫn còn an toàn, yêu thú gặp phải đa phần đều là yêu thú tam cấp mà thôi. Đi tiếp vào bên trong khoảng 500 dặm, sẽ gặp yêu thú ngũ cấp. Sau nghìn dặm nữa, chính là địa bàn của các yêu thú thất cấp, bát cấp. Lại tiến sau vào bên trong, sẽ là một thế giới mà nhân loại khó có thể khám phá hết được. Hàng năm đều có không ít yêu thú từ khu rừng mưa nhiệt đới xông ra phần thiên đế quốc. Vì sao lại như vậy? mọi người cũng không rõ ràng cho lắm, mà vai trò của Long Thành chính là ngăn cản lại những con yêu thú này. trong số đông đảo các loại yêu thú, làm người ta phải đau đầu nhất chính là đau chủng. Long Thành là một pháo đài, thoạt nhìn có vẻ đơn sơ vô cùng. bất luận là tường thành hay là hệ thống sông đào bảo vệ thành, tất cả đều không hề được trang trí thêm bất kỳ thứ gì. thứ duy nhất được trang trí chính là cái tượng lớn hình đầu rồng treo ở đầu tường thành. toàn bộ cái đầu rồng kia đều là màu đen, đôi long nhãn phản chiếu lại ánh mặt trời sáng loá. Dương Nanh múa vuốt, trông có vẻ khí phách vô cùng, đi dưới đầu rồng, tất cả đệ tử Thanh Vân tông đều không nhịn được mà lộ ra vẻ kính sợ. Khi La Trình đi ngang qua còn dừng lại trong thoáng chốc, nhìn chằm chằm vào đôi Long nhãn kia, trong lòng chợt nảy sinh ra một tia nghi hoặc, bởi là Trình hắn có thể cảm nhận được ý từ cái đầu rồng này, cũng chính là cái uy áp mà nó tản mát ra. Chương 49 thì không lại gây sự, tuy rằng ý rất nhỏ, rất khó cảm nhận, thế nhưng linh hồn La Trình đã trải qua việc rèn luyện Về sau lại lĩnh ngộ cảnh giới vong ngã, vô cùng mẫn cảm với ý cho nên mới có thể cảm nhận được chút ý này. Là trình nghi hoặc, đây rõ ràng chỉ là một cái đầu bằng đá mà thôi, chẳng phải là vật sống gì, tại sao có thể tàn mát ra ý cơ chứ, nghĩ mãi không thông, là trình bèn tạm thời gác lại vấn đề này, cùng mọi người tiến nhập vào Long Thành. Ở bên trong, khắp nơi đều có những bó đuốc được châm lên bằng dầu hỏa, chúng kịch liệt cháy lên hừng hực, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng tích tách. Ánh lửa từ những ngọn đuốc chiêu xuống khiến cả Long Đài sáng rực hẳn lên. Lục Kiêu dẫn mọi người đến trước một tòa nhà rồi nói. Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây. Hẳn nhiều người trong số này không phải là lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ, biết rõ quy củ làm việc của Long Thành. Nếu như muốn cùng đế quân bọn ta liễm sát đau trùng, ngày mai hãy chờ ở nơi đây. Còn nếu như muốn tùy ý hành động, vậy tùy thời có thể rời đi. Nghe được lời Lục Kiêu nói, thần sắc trên mặt của phần lớn đệ tử Thanh Vân Tông đều mỗi người một vẻ. Trong số đó Có bốn người chủ động bước ra, một người chắp tay với Lục Kiêu rồi nói. Đa tạ Lục Huynh đệ đã có ơn giải vây, thế nhưng bọn ta vẫn sẽ tự mình hành động. Lục Kiêu phung tay hào sảng nói. mời. Bốn người kia quay về phía chúng đệ tử chắp tay một cái, rồi tự động rời đi. Sau khi bốn người rời đi, càng có nhiều đệ tử thanh vân tông nhau nhau đi theo. Chỉ một lát sau, hơn trăm đệ tử đã rời đi gần như không còn. Trừ La Trinh ra, cũng chỉ còn có ba người. Đây là lần đầu tiên La Trinh tham gia vào nhiệm vụ trùng triều hắn không có ai để hợp tác hiện tại cùng hành động với đế quân cũng không phải là chuyện gì xấu về phần ba người kia mỗi người đều có lý do riêng la trinh để ý người thanh niên đã cứu hắn lúc trước cũng ở lại nơi đây nhìn thấy có bốn người ở lại lục kiêu tỏ ra khách khí hơn rất nhiều hắn nói mời chư vị vào bên trong nói xong lục kiêu quay người lại hô lớn với đám binh lính đáng đứng chỉnh tề ở đằng sau hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành các huynh đã có thể tự do hoạt động sau khi binh lính giải tán xong Liệu kiêu liền mới bốn người đi vào trong tòa nhà Thì ra tòa nhà màu xám cho này là một tiểu quán La Trinh bước vào trong Chợt ngửi thấy mùi rượu sen lẫn mùi mồ hôi Và mùi thuốc lá nồng nặc La Trinh và ba đệ tử Thanh Vân Tông không thể không cao mày Phản ứng của cả bốn đều nằm trong dự liệu của Lục Kiêu Hắn cười ha hả nói Các vị bằng hữu Đế quân bọn ta canh giữ long thành Sống cuộc sống đầu đao thiểm máu Sinh hoạt hẳn sẽ không được như đế đô Trước tiên ta mong mọi người có thể thứ lỗi cho sự bất tiện này Đế quân chấn thủ ở nơi đây, hàng ngày đều cùng yêu thú chém giết lẫn nhau. Trong loại hoàn cảnh ác liệt này, dù là người nhẫn nhị, mềm yếu nhất cũng sẽ được ma luyện qua. Cái này có đáng là gì, chỉ là nhập ra tùy tục mà thôi. Nếu như muốn ăn nhàn hưởng lạc, sao ta lại lựa chọn đến nơi đây cơ chứ? Thanh niên bím tóc đuôi ngựa cười nói. Tốt rồi, được vậy là tốt rồi. Sau đó lục kiêu tìm đến một cái bàn, ngồi xuống rồi lớn giọng quát. Tiểu nhị, đem lên một vò lão ra hòa của các người đi lão gia hỏa mà lục kiêu vừa nói chính là một phò rượu lớn đã được ủ lâu năm phò rượu này không biết đã được để bao nhiêu năm trên thân bình cho bụi dày đặc tiểu nhị cũng không lao bụi đi mà đặt phò rượu xuống bàn cứ như vậy mở nắp ở bên trên da rồi rót lão gia hỏa này nhìn bề ngoài chẳng bắt khong lau bui đi ma gì thế ben tren ra roi rot rượu ở bên trong lại tỏa ra hương thơm nồng đậm ngạt ngào sông vào mũi sau khi tiểu nhị rót đầy rượu một vài người tùy hướng hớp vài ngụm. lục kiêu dường như đã không thể chờ lâu thêm được nữa nâng chén uống một hơi cạn sạch Sau đó liếm liếm môi nói, ta còn chưa thỉnh giáo đại danh chư vị bằng hữu đây. Nghe vậy, La Trinh và ba người kia nói ra tục danh của mình. La Trinh, Triệu Húc Dũng, Dương Thái, Mạnh Thường Quân. Sau khi mọi người giới thiệu xong, La Trinh mới biết người bím tóc đuôi ngựa kia tên là Mạnh Thường Quân. Lục kiêu nhớ kỹ tên của bốn người, rồi lại nâng chén rượu lên. Chư vị đã chịu ở lại giúp thanh làm đội, ta xin đại diện binh lính nói lời cảm ơn. Lục kiêu huynh nói vậy là khách khí rồi chúng ta ở lại cũng là vì có thể dễ dàng săn giết đau trùng hơn mà thôi. là trinh uống xong đặt chén rượu xuống rồi hỏi ta nghĩ đi theo đế quân sẽ giết được nhiều đau trùng hơn chứ sao chúng đệ tử lại không muốn vốn la trinh có hơi nghi hoặc rõ ràng đế quân có phương pháp đặc thù riêng để đối phó với đau trùng sao đệ tử thanh vân tông lại không đi cùng chẳng lẽ kiêng kỵ điều gì sao nghe vậy lục kiêu chợt giữ người ngay lập tức liền nói là trinh huynh hẳn là lần đầu đến long thành đúng chứ là trinh nhẹ gật đầu Sau đó mạnh thường quân trật nói, là trinh huynh có chỗ không biết rồi, đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta đi săn giết tao trùng đều là bốn, năm người kết thành một nhóm. Như vậy không những đạt được hiệu quả cao mà thu hoạch của mỗi người cũng được nhiều hơn. Nếu đi cùng đế quân, phải thường xuyên hành động theo đội, bị trói buộc hơn rất nhiều. Nhiều khi đế quân còn yêu cầu giao một phần tĩnh thạch cho bọn họ, gặp phải loại chuyện này, liệu huynh sẽ chọn tự mình hành động hay là vẫn đi theo đế quân? Nghe mạnh thường quân giải thích, là trinh chợt hiểu ra đoán chừng hầu hết đệ tử thanh vân tông đều ngại phối hợp cùng đế quân hiệu suất đạt được quá thấp cho nên bọn họ mới không muốn đồng hành cùng đế quân chỉ là có một vài điều mạnh thường quân không nói rõ cho là trình biết đó chính là phần lớn đệ tử thanh vân tông đều xem thường đế quân so với đệ tử bán bộ tiên thiên của thanh vân tông hay thậm chí là cao thủ tiên thiên bí cảnh thực lực của đế quân yếu nhược hơn rất nhiều vì như lục kiêu thân là bách phu trưởng cũng chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi mà thủ hạ của lục kiêu càng là ngư long hỗn tạp luyện cốt cảnh, luyện tặng cảnh, luyện tùy cảnh đều có. Mặc khác, đế quân cũng không vừa mắt đệ tử Thanh Vân Tông cho lắm. Bình lính đều cho rằng đám đệ tử này đều tự cao tự đại, không hề tuân theo kỷ cương luật lệ gì. Chỉ là, thực lực mà đệ tử Thanh Vân Tông bày ra cũng làm cho đế quân rất hoan nghênh. Nếu đám đệ tử đó có thể tạm thời gia nhập đế quân, đây cũng là một sự giúp đỡ lớn đối với bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao Lục Kiêu muốn mời bốn người bọn họ uống rượu. Tại sao Mạnh Thường Quân huynh nguyện ý cùng hành động với Thanh Lam đội? Điều này khiến La Trinh cảm thấy rất khó hiểu, bởi hắn vẫn chưa biết được tình hình của Long Thành, cho nên mới nguyện ý ở lại nơi đây. Mạnh thường quân nhún nhún vai, cười nói, ta đến Long Thành, chỉ là muốn ru ngoạn thôi. Không phải vì tinh hinh cua long thanh cho nen moi nguyen y o lai noi đay manh thuong quan nhun nhun vai cuoi noi ta đen long thanh chi la muon du ngoan thoi khong phai vi tinh hach hay điểm tích lũy gì. Nghe mạnh thường quân giải thích, La Trinh có chút lạng thinh. Hắn đang muốn hỏi tại sao lại không quan tâm đến điểm tích lũy, ngay lúc này, ở bàn bên chợt có giọng nói. Hạc hạc, ta nói uy danh của Thanh Vân Tông rất lớn. Mỗi một nhận vật ở nơi đây đều có thể cướp đi tạo hóa của thiên địa, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy một con chim non, một giọng nói thô lỗ vang lên, La Trinh cùng mọi người quay đầu nhìn qua, vừa lên tiếng là một người có chòm râu dài ngồi ở bàn phía đối diện, đang rung đùi đầy đắc ý. Mọi người rất nhanh đều hiểu con chim non mà người này vừa nói là ám chỉ ai, trong cả bốn đệ tử Thanh Vân Tông, Mạnh Thương Quân là tiên thiên bí cảnh, mà Triêu Húc Dũng và Dương Thái thì đều là bán bộ tiên thiên, chỉ có mỗi La Trinh là luyện tùy cảnh mà thôi. Hiển nhiên La Trinh chính là con chim non rồi. Lão ngô, vừa mới uống có hai chén lại nói lung tung. Ngồi xuống uống rượu đi, đừng đi gây sự nữa. Lục kiêu cau mày nói rồi quay đầu nhìn La Trinh. Người này uống chút rượu liền không biết họ của mình là gì, cứ hoan hoan hỉ hỉ ăn nói lung tung. La Trinh nhàn nhạt gật đầu, tỏ ý không hề quan ngại. Từ trước đến nay, hắn không ngại người khác đánh giá thấp thực lực của mình. Chỉ là, người gọi là lão ngô kia cũng chẳng thèm để ý tới Lục kiêu, thậm chí còn rời khỏi chỗ ngồi. Đi về phía La Trinh nói, Lục Kiêu, ta nói sai sao? Thanh Vân Tông kia được xưng là đệ nhất thiên hạ, giờ cũng gặp phải khó khăn về nhân tài rồi sao, lại phái tên tiểu bối luyện tùy cảnh này tới. Người nói liệu có buồn cười hay không? Toàn bộ người trong tử quán đều buông chén rượu trong tay xuống, ánh mắt đều tập trung về hướng này. Những người này thường ngày không có thú vui gì tiêu khiển, nay có chuyện náo nhiệt xảy ra, cả bọn đều cảm thấy hứng thú. Huống hồ gì phần lớn bọn họ đều không vừa mắt đệ tử Thanh Vân Tông. Lão Ngô kia tìm đến đệ tử Thanh Vân Tông để gây sự, đối với bọn họ đúng thực là một chuyện kinh hỉ. Lục Kiêu vì muốn ổn định lại tình hình, một mặt quát lớn lão Ngô, mặt khác quay lại nhìn La Trình nói, "La Trình huynh đừng nên để trong lòng. Trước đây lão Ngô có chút mâu thuẫn với đệ tử Thanh Vân Tông, bị chọc giận đôi chút, cho nên mới nói như vậy." "Cái gì mà bị chọc tức? Đám đệ tử Thanh Vân Tông kia cũng đáng để ta động khí sao?" Lục Kiêu, ngươi bất nói năng, ba phải ở nơi này đi." Lão Ngô căn bản không thích cái dáng vẻ này của Lục Kiêu ngay sau đó hắn nhìn La Trinh nói, tiểu tử có gan thì tới đây đánh cùng ta, để ta nhìn xem đệ tử Thanh Vân Tông khí phách như thế nào. Đối với hành vi khiêu khích trắng trợn này, La Trinh không hề bị kích động gì. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ giết Đao Trùng, một là muốn tích góp từng tí một điểm tích lũy, mặt khác là rèn luyện bản thân. Loại tranh chấp vô vị này hắn không có hứng thú. Mạnh Thường Quân ngồi ở bên cạnh, mặt đầy vẻ lạnh nhạt, hắn cũng chẳng muốn dây vào loại chuyện này. Trái lại hai người triệu húc dũng, Dương Thái có chút không nhịn được nếu muốn thấy khí phách của thanh vân tông triệu húc dũng ta có thể phụng bồi triệu húc dũng chợt mạnh mẽ đứng lên đế quân các ngươi đúng là có tiền đồ đương đương là một bán bộ tiên thiên vậy mà lại đi thách thức la trinh huynh một luyện tùy cảnh muốn chọn hồng mềm để bóp sao dương thái mỉa mai nói kỳ thật dương thái nói vậy chính là ngầm thừa nhận thực lực của la trinh quá thấp tuy dương thái thật sự muốn che chắn cho la trinh thế nhưng hắn lại cân nhắc đến tâm tình của la trinh vốn la trinh không quan tâm người khác nhìn hắn ra sao cũng được Vấn đề là, mấy người này rất có thể sẽ là chiến hữu của hắn trong khoảng thời gian tới. Hắn cũng không nên tỏ ra bản thân quá mức yếu kém. Vì vậy, hắn đứng lên ngăn trước mặt Dương Thái và Triệu Húc Dũng, nói. Hai vị huynh đệ, nếu người ta đã muốn nhằm vào La trinh ta, vậy hãy để chính ta đứng ra giải quyết đi. năm 50, tự dước lấy nhục. Thế nhưng tên kia là bán bộ tiên thiên, không phải huynh muốn chịu thiệt đấy chứ. Dương Thái vội kêu lên, Triệu Húc Dũng cũng cờ gật đầu đồng ý. Đúng vậy à, là trinh huynh. Làm vậy không công bằng cho lắm. Lục kiêu nghe xong, liền muốn đứng dậy ngăn cản La Trinh. Hắn biết rõ thực lực của lão ngô là cao thủ bán bộ tiên thiên đỉnh phòng. Nếu La Trinh thực sự động thủ, tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên, mạnh thường quân đã vỗ vai rồi nhìn hắn lắc đầu, nói. Chuyện này cứ để hắn tự mình xử lý đi. Nếu đã cùng đế quân tác chiến, cũng nên tin tưởng vào năng lực của hắn. Thế nhưng, lục kiêu còn muốn nói thêm. Thấy vậy, mạnh thường quân nhỏ giọng nói. Ta thấy là trinh huynh tuyệt đối không phải luyện tùy cảnh thông thường. Mạnh thường quân chính là cao thủ tiên thiên bí cảnh, ánh mắt của hắn tất nhiên sẽ khác. Nghe mạnh thường quân nói vậy, lục kiêu cũng không ngăn cản nữa. Dù vậy trên mặt vẫn có chút nhăn nhó, lão ngô này đúng là không cho hắn chút mặt mũi nào. ha ha, tuy thực lực của tiểu tử nhà ngươi có kém một chút, thế nhưng ít ra lá gan vẫn còn. Các vị bằng hữu, dọn dẹp chút bàn ghế đi, cho bọn ta chút khoảng trống. Lão ngô lớn tiếng hô, có kịch hay để xem từ trước tới nay đều không thể thiếu pháp đài, huống hồ gì trong tửu quán này, loại chuyện này xảy ra như cơm bữa. tiểu nhị liền vội vàng dịch chuyển bàn ghế, dọn ra một chỗ đất trống. lão Ngô đứng ở giữa khu đất trống, nắm tay nắm lại, sờ ngón cái ra chỉ chỉ xuống đất, muộn hơi rượu nói: tiểu tử tới đây. La Trinh gật đầu, ánh mắt ôn hòa đột nhiên trở nên sắc bé lạ thường, phảng phất như có thể nhìn thấu bản tâm của bất kỳ người nào, không ai có thể ngụy trang dưới ánh mắt này. ngay khi phóng chân bước ra khi thế toàn thân đều biến hóa kịch liệt, với linh hồn mạnh mẽ hơn người, hiển nhiên khí thế phát ra cũng cực kỳ cường đại. Với mỗi bước bước ra, khí thế của La Trinh lại tăng thêm một phần. Sau khi bước được bảy bước, hắn như biến thành người khác, như ma thần bước ra từ cửu u địa mục, khí phách cực kỳ tàn mát, ra uy áp vô cùng kinh khủng. Đây là La Trinh còn chưa giải linh hồn để huyễn hóa thành ý được. Nếu không, chỉ bằng vào cổ uy áp này cũng đủ để đả thương đại đa số những người có mặt tại nơi đây. Cảm nhận được uy thế của La Trinh. Hết thảy mọi người trong tiểu quán sắc mặt đều ngưng trọng hẳn lên, ngay cả Mạnh Thương Quân cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ở Thanh Thiên Thai, hắn từng thấy cảnh La Trinh đối đầu với Thanh Sơn, động tác cực kỳ khéo léo, thủ pháp rất lão luyện. Toàn bộ quá trình công kích và chế ngự đều như nước chảy mây trôi, lưu loát vô cùng, thực lực chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Thế nhưng khi cảm nhận được cỗ khí thế này, dù là cao thủ tiên thiên bí cảnh như hắn cũng cảm thấy áp lực, khiến trong nội tâm hắn cảm nhận được một tiểu uy hiếp. Tiểu tử này là luyện tủy cảnh hẳn không giả. Hắn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Giờ phút này, kẻ lúng túng nhất chính là lão ngô. Dù sao uy thế mà mọi người cảm nhận được chỉ là dự uy tiêu tán ra mà thôi. Lão bị uy áp của La Trinh chính diện áp chế, cảm giác như bước chân vào vũng bùn, không khí xung quanh tựa hồ như động lại. Trong lòng âm thầm kêu khổ, lão biết rõ đệ tử từ, từ Thanh Vân Tông đi ra không có kẻ nào kém còi. Thế nhưng, tên trước mắt này mới chỉ là Luyện Tùy Cảnh A. Con chim non Luyện Tùy Cảnh này dường như quá mức mạnh mẽ rồi. Có lẽ là tu luyện công pháp gia tăng khí thế, nói không chừng thực lực của hắn rất tầm thường thì sao? Ý nghĩ này đột nhiên lói lên, ngay sau đó lão ngô khẽ cắn môi, quyết định thể hiện ra thứ mà hắn am hiểu nhất, lực lượng. Bất luận người tu luyện công pháp gì, lực lượng đều gắn liền với cảnh giới. Mỗi khi vượt qua một cảnh giới, tạp chất lại càng ít đi, thân thể càng thêm tinh thuần hơn, lực lượng cũng theo đó mà lớn mạnh hơn. Lực lượng của bán bộ tiên thiên hiển nhiên sẽ cường đại hơn luyện tùy cảnh, đây là quy luật thép từ trước đến nay. Huống hồ lão tu luyện cự viên thiết quyền có thể đem lực lượng của bản thân gia tăng gấp hai lần, hơn nữa sức mạnh của lão còn mạnh hơn những người đồng cấp. vì thế lão liền ra quyền trước, huy động lực lượng toàn thân hung hăng đánh tới La Trinh. phốc, thanh âm trầm muộn vang lên. nhanh đón quyền của lão Ngô là một trường của La Trinh, hay nói đúng hơn, La Trinh dùng bàn tay chặn lại công kích của lão, sau đó gắt cao nắm chặt lấy nắm đấm kia. một quyền này mới đi được một nửa liền không thể đánh tới nữa. La Trinh vậy mà khóa cứng lại quả đấm của lão lão ngô vận sức đẩy tay về phía trước cũng chẳng có chút di động gì muốn rút tay lại cũng không thể rút được trên trán lão chợt có mồ hôi chảy ra từ cổ đến mặt cũng bừng đỏ hẳn lên hiện lão đang mắc trong thế tiến thoái lưỡng nan lão biết lão đã ném đi cái mặt già này rồi một màn thần kỳ này cũng làm cho cả tự quán ngây người với tư cách chiến hữu bọn hắn biết rất rõ thực lực của lão ngô vậy mà một quyền của lão lại bị một tiểu tử luyện tủy cảnh dùng một tay bắt lấy muốn làm được điều này không hề đơn giản một chút nào dù là bán bộ tiên thiên như lục kiêu cũng không thể làm được điều này nói lên thực lực của la trinh đã vượt xa lão ngô sự thật đúng là như vậy la trinh đã thức tỉnh được bốn mảnh long lân về mặt sức mạnh cơ hồ có thể sánh với cường giả tiên thiên bí cảnh sau khi tình huống quỳ dị này rằng co được vài hơi thở la trinh thở mạnh ra một hơi tay dùng sức vung lên đẩy mạnh lão ngô lui về phía sau lão ngô cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ cánh tay truyền tới cả người lão bị chấn bay ra ngoài liên tiếp đê người phải bảy tám chiếc bàn rồi đâm vào một tủ gỗ khiến nó nát vụn đến khi đập mạnh vào vách tường phía sau mới ngừng lại được cả từ quán nhất thời đều chết lặng đế quân và đệ tử thanh vân tông tranh đấu với nhau không phải là lần một lần hai đệ tử thanh vân tông tuy ưu tú nhưng đế quân đều là người ngày ngày tịch luyện trong máu tươi năng lực thực chiến tốt hơn rất nhiều nhiều lần đối đầu với đệ tử thanh vân tông cũng không thua kém bao nhiêu hôm nay lại bị một hậu bối luyện tủy cảnh hạ nhục mặt mày đám binh sĩ này đều có chút không được tốt nếu là thường ngày Chỉ sợ toàn bộ tử quán đã sớm hỗn loạn đứng lên giao chiến rồi. Nhưng hôm nay mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, chuyện này vốn do lão ngô gây sự trước, hơn nước còn chọn một hậu bối luyện tùy cảnh làm đối thủ. Đám quân lính đế quân này tuy có chút thô thiện, thế nhưng dù sao cũng là quân nhân, đạo lý tối thiểu vẫn có. Hôm nay lão ngô xem như đã toàn bại, hoàn toàn tự mình rước nhục, không thể trách tiểu tử luyện tùy cảnh kia được. Lục kiêu vào lúc này có chút xấu hổ. Một mặt la trinh được hắn mời gia nhập vào thanh lam đội hiển nhiên hắn không muốn lão Ngô chặn ngang một gậy khiến La Trinh khó xử. Mặt khác biểu hiện của La Trinh thực sự quá mức kinh người, hoàn toàn đạp đi mặt mũi của lão Ngô. Mà dù sao hắn và lão Ngô đều cùng là đế quân, đều là chiến hữu trên thương trường. Nhìn lão Ngô nằm trên mặt đất, trong lòng lục kiêu chợt sinh ra một tiều oán hận. Mời uống vào hai chén rượu liền không biết trời cao đất dày, thanh vân tông là thánh địa của võ đạo, ngoạ hồ tăng long nhiều như mây. Lần này chính ngươi tự dước lấy nhục, ta còn có biện pháp gì? Hắn cũng chỉ có thể ba phải được rồi hôm nay luận bàn dừng ở đây thôi ngày mai còn phải làm nhiệm vụ mọi người về sớm nghỉ ngơi đi đây dù gì cũng là một bậc thang từ dưới đất lồm cồm bò dậy lão ngô tay chân run dày trông khí sắc có vẻ như không có thương thế gì trong lòng mọi người đều hiểu rõ đây là hẳn do đối thủ nương tay nếu không chỉ bằng vào thực lực kia liền có thể trực tiếp đánh trọng thương lão ngô rồi dù sao lão ngô cũng là quân nhân tuy rất ít khi nói đạo lý nhưng cũng là người quang minh lỗi lạc sau khi bị một chiêu đánh ngã lại đi tới la trình chắp tay nói tiểu tử thanh vân tông ngươi lực lượng quả nhiên bá đạo đúng là có bản lĩnh lão ngô ta xem như đã phục việc ngày hôm này là do ta không đúng dứt lời lão liền chắp tay với mọi người xung quanh nói bêu xấu thực sự bâu xấu rồi sau đó mới ngẩng đầu rời đi đi ra khỏi tử quán lục kiêu mới giải thích cho bốn người biết vì sao lão ngô lại oán hẳn đệ tử thanh vân tông đến vậy thì ra trước đây lão ngô có lĩnh suất một tiểu đội tên thanh hà đội đi chấp hành nhiệm vụ lúc ấy trong tiểu đội còn có phải đệ tử thanh vân tông trong quá trình thi hành nhiệm vụ bị đao trùng vây khốn mấy đệ tử thanh vân tông kia bằng vào thực lực của mình đột phá vòng vây thoát ra ngoài thế nhưng lại bỏ rơi tiểu đội vào bên trong cuối cùng thanh hà đội dựa vào nghị lực thoát khỏi vòng vây tuy vậy có hơn mấy chục binh sĩ đã hy sinh những binh sĩ kia đều là thuộc hạ vào sinh ra tử với lão ngô nếu như mấy đệ tử thanh vân tông kia không bỏ rơi thanh hà đội tiểu đội này đã không phải hy sinh nhiều binh sĩ tốt như vậy Nhìn huynh đệ vào sinh ra tử với mình bị đau trùng gạm nhấm không còn một mảnh giáp ở ngay trước mắt. Loại cảm giác này cực kỳ thống khổ. Lục kiêu lắc đầu nói. La Trinh gật gật đầu. Ta có thể hiểu, đảo môn này trọng tình trọng nghĩa như vậy, hẳn không phải người xấu. La Trinh huynh có thể hiểu được là tốt rồi. Lục kiêu cười nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Hiện tại trùng triều loạn lên bốn phía. Ngày mai chắc chắn sẽ có nhiệm vụ để ta an bài bốn người chỗ nghỉ ngơi trước. Đêm đến. Có một chiếc phi thiên liễn khổng lồ khác đáp xuống Long Thành. Sau khi cửa phi thiên liễn mở ra, các đệ tử thanh vân tông liền nối đuôi nhau bước ra. Mà một trong những người cuối cùng đi ra, chính là Tào lôi. Phía sau Tào lôi còn có hai thanh niên dáng người gầy nhỏ, sắc mặt âm trầm. Hai thanh niên này, một người da cực kỳ trắng, trắng của bệnh tật, trắng đến mức nhìn không thấy có chút huyết sắc nào. Người kia thì có làn da ngăm đen, cứ như bôi một lớp tha lên da ngam đen cu nhu boi mot lop than len da vay Khi thế của cả hai đều được nội liễm đến cực độ. Thế nhưng khí thức sắc bén như có nhưng không cũng đã nói lên rằng, bọn họ chính là cường giả tiên thiên bí cảnh. Hai vị đại ca, chúng ta đã đến rồi. Tào lôi cực kỳ khách khí nói. Vì một tên tiểu tử luyện tủy cảnh, lại để cho bọn ta phải đi xa như vậy. Mẹ nó, thật là biết kiếm chuyện mà, người có làn da trắng không vui nói. Tào lôi cười cười, làm việc cho tam công tử, trung quy vẫn có lời à. Trình đốn tiểu tử kia coi như là tiện tay mà thôi, cứ xem là chúng ta đang đi du ngoạn vậy. Thanh niên da đen ngâm hồi lạnh nói. Nói nhảm, nếu không phải là tam công tử nói, ngươi nghĩ rằng hắc bạch song sát bọn ta sẽ cùng ngươi tới cái long thành chim không thèm hìa này sao? Ngươi chắc tiểu tử gọi là La Trinh đang ở long thành chứ? Tào lôi gật gật đầu nói. Điều này ta có thể khẳng định. Vậy mau gọi hắn ra đây, để ta một trường đánh chết chẳng phải là song hay sao? Sau đó bọn ta liền ngồi phi thiên liễn trở về. Hai người thanh niên một đen một trắng đồng thời nói. Nghe được lời hai người này nói, Tào lôi chợt có chút nhấc đầu Hai người này, một là bạch sát, một là hắc sát, hợp cả hai lại chính là hắc bạch song sát. Thực lực của hai người này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là, cả hai quá mức hung hăng, càn quấy, chỉ cần đối đáp không tốt liền ra tay giết người. Nghĩ đến lời hứa hẹn của tam công tử, ta lôi bèn kìm nén bất mãn trong lòng, mở miệng giải thích. Lòng thành vốn nằm trong phạm vi mà đế quân quản, các người giết người lung tung như vậy, nghĩ rằng có thể toàn thây trở về sau. Vậy giờ phải làm sao, không lẽ chờ đến khi tiểu tử kia ra khỏi thành sao? Bạch sát mặt âm trầm nói, tiểu tử kia nếu đã chịu đến Long Thành, nhất định sẽ ra khỏi thành để săn giết đau trùng. Cơ hội vẫn còn nhiều, chỉ là muốn giết hắn cũng có rất nhiều cách, đôi khi cũng chẳng cần chúng ta phải động thủ. Sau khi nói xong, trên mặt tào lôi trượt hiện lên một nụ cười âm hiểm. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.